Pháp dương vô thượng tôn, Tam giới vô lưng thật, Thiên nhân chi đạo sư tư sanh chi tự phục, ư nhất niềm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, Sương dương nhược tan tháng ức kiếp mạc năng tăng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười> vừa rồi thầy cùng tất cả quý đại chúng đem năm dốc để đảnh lễ pháp thân của đức bổn sư thích ca mâu ni phật và, và bây giờ thì thầy bắt đầu vào cái phần giảng kinh lăng già tâm mẫn <cười> tất cả quý đại chúng đều biết rằng vào thế kỷ thứ sáu thì tổ hai mươi chín bồ đề đạt ma ngài dân lệnh thầy là tổ bát nhã đa la ngài đã vượt trùng dương từ ấn độ để đến đông độ với mục đích là truyền thừa tâm ấn đại thừa quý vị thấy rằng những việc làm của tổ với mục đích là phổ độ chúng sinh vì vậy mà ngày xưa cái con đường mà từ ấn độ qua trung hoa đó nó không có đường hàng không mà nó chỉ có đường biển. Nó cũng không có đường xe lửa. Chính vì vậy mà ngài Bồ Đề Đạt Ma với mục đích là truyền đạo, ngài đã ngồi trên một chiếc thuyền mà trải gần 3 năm mới đi từ Ấn Độ qua tới Đông độ, tức là Trung Hoa vậy. <cười> thì khi mà ngài đến Đông độ, tức là Trung Hoa thì nơi đây tổ nghe danh của vua Lương Vũ Đế. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng vua Lương Vũ Đế là một vị vua bỏ rất nhiều tiền tịnh tài để mà xây những ngôi chùa và chính vua Lương, Lương Vũ Đế cũng đã độ rất nhiều vị tăng sĩ. Vua Lương Vũ Đế ngày thường đắp cái y bào và đắp cái y bào để mà giảng thập thiện giới cho tất cả dân chúng thời bấy giờ. Có lần ngài giảng tới cái kinh thập thiện mà hay đến tất cả những chư thiên ở cõi trời đều rải qua để mà Chính vì tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy được cái tâm của Lương Vũ Đế như vậy nên đầu tiên là ngài đến để tiếp độ cho vua Lương Vũ Đế. Nhưng mà tiếc thay Qua cuộc Pháp Đàm thì Ngài biết rằng vua Lương Vũ Đế tâm còn cố chấp vào hình tướng và khó mà ngộ được cái tự tánh thanh tịnh. Vì thế mà Ngài rời khỏi Nam Kinh, Ngài đến Lạc Dương, Ngài lên chùa Thiếu Lâm. <cười> chùa Thiếu Lâm bây giờ thì nằm trong cái rặng núi Tung Sơn, nơi đây thì tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đã bỏ ra 9 năm, ngồi dây mặt vào dách để tu thiền định. Bây giờ thì người đương thời gọi Ngài là Bích Quán Sa Môn, hay là Bích Quán Hòa Thượng. Tại nơi chùa Thú Lâm này, Ngài có thâu rất nhiều đệ tử, trong đó có những vị nổi danh, chẳng hạn như là Quỷ Khả Đại Sư, Đạo Phó, Ni Tổng Trì, và một cái vị nổi tiếng nữa là Đạo Dục qua một lần ngài thử các đệ tử trình kiến tánh, kiến giải thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đã truyền tâm ấn cho Huệ Khả đại sư với một bài kệ như sau. <cười> Ngô bản lai tư thổ truyền pháp cứu mê tình. Nhất qua khai ngũ dịp, kết quả tự nhiên thành. Có nghĩa là ta đến đây với ý nguyện truyền pháp cứu người mê một hoa nở năm cánh, hoa trái nở sương sê. Sau khi mà ngài hỏi kiến giải của những vị đệ tử như là quệ khả đại sư, đạo phó, ni tổng trì và đạo dục, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nhận thấy rằng ngoài ngoài ngài quệ khả đã minh tâm kiến tánh. Chính vì vậy mà tổ bộ đề đạt ma đã truyền y bác và bộ kinh lăng già đến cho quệ khả đại sư và ngài dặn quệ khả đại sư rằng cái bộ kinh này là phương tiện pháp yếu để cho người tu tìm đường trở về với bổn tâm và cái quyển kinh này cũng giúp cho chúng sinh khai ngộ được tri kiến của như lai Tất nhiên là ngộ nhập Phật tri kiến. Tại Đại sư Huệ Khả đã dân lời và giữ bản kinh này và truyền lần đến cho Ngài Tăng Sáng Đại sư, Đạo Tính Đại sư. Nhưng mà đến đời Hoàng Nhẫn Đại sư, tức là Ngũ Tổ, thì Ngài Hoàng Nhẫn Đại sư đọc cái kinh Lăng già Tâm Ấn này, nhưng mà Ngài không có ngộ được ý chỉ kinh. Chính vì vậy mà do một cái nhân duyên rất là đặc biệt khi mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Ngài đọc Kinh Kim Cang thì bấy giờ Ngài trực ngộ được bản thánh của mình. Chính vì vậy mà từ đó trở về sau Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mới khuyên những đồ chúng, những tăng nhân, những thiền sĩ, những thiền sinh nên đọc tụng Kinh Kim Cang và Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn dùng Kinh Kim Cang để mà ẩn tâm. chính vì thế mà kinh lăng già tam ấn này lần lần ẩn mất và không còn lưu truyền quý vị thấy rất là tiếc rất là tiếc phải không là tại vì cái quyển kinh này nó có cái giá trị rất nhiều nếu mà quý vị học về cái kinh lăng già tam ấn đó, quý vị sẽ biết được những cái duy thức học về cái thân khẩu và ý của mình bởi vì cái quyển kinh lăng già tam ấn đó Là cái phương tiện đưa cái duy thức học để đi vào ở trong cái tự tánh. Tại vì quý vị đã biết rằng người đời khó mà một tâm mà tự nhiên nhập được vào ở trong cái vô sở trụ. Hay là nhập được vào trong cái vô niệm của bản tâm. Mà lần lần phải từ cái sự tướng mới đi vào trong bản tâm. Mà muốn đi từ sự tướng vào trong bản tâm thì mình phải cần biết những cái duy thức học. Những cái phương pháp, những cái cấu tạo của bản tâm nó phát sanh ra từ thân khẩu và ý chính vì vậy mà ngày hôm nay thầy dân y chỉ của sư tổ thanh tịnh hải tạng đời chín mươi tám dòng thiền pháp nhãn là một cái dòng thiền được truyền thừa từ sơ tổ đầu tiên là ngài ca diếp lần đến Lần đến ngày Huệ Năng, và từ ngày Huệ Năng thì dòng thiền được chia ra làm năm nhánh. <cười> nhánh thứ nhất là dòng quy ngưỡng, nhánh thứ nhì là dòng lâm tế, nhánh thứ ba là dòng tào động, nhánh thứ tư là dòng dân môn, và nhánh thứ năm là dòng pháp giảng. Và hiện giờ chính thầy là một cái vị đại sư thuộc về dòng thiền pháp nhãn. Dưới sự tổ chức và giáo hóa của sư tổ Thanh Tịnh Tạng, ngài là tổ sư dòng pháp nhãn đời 98. Bởi vì chính vì trong đạo tràng Quán Thâm Thiền viện là một cái đạo tràng của thiền tâm chánh tâm. Chính vì vậy mà sư tổ mới chỉ thị cho thầy trở về cái đạo tràng Quán Thâm Thiền viện Để đem cái quyển Kinh Lăng Già Tâm Ấn này, để giảng nghĩa sâu xa, giúp cho tất cả mọi chúng sinh có phương tiện để mà tu học, hầu đi sâu vào ở trong cái tự tánh Do đó hôm nay Thầy và tất cả mọi đại chúng đều có duyên với Phật Pháp, nên được cái trùng tụng và tu học lại cái Kinh Lăng Già này. Quý vị biết rằng từ thời xưa đó, trong các đạo tràng của các chư tổ đó, chư tăng vô tu rất là nhiều. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, cái dòng pháp nhãn lúc mà sư tổ đầu tiên đó là thiền sư dân ích Ngài mở cái dòng pháp nhãn đó, thì bây giờ hơn một ngàn vị tăng sĩ vào ở trong cái dòng của Ngài để tu. Và quý vị thấy rằng rất là nhiều người minh tâm kiến tánh. Trong đó thì cũng có một vị quốc sư và có những vị tăng nhân khác. Quý vị biết rằng cái dòng thiền quan trọng nhất là không có nghĩ đến cái vấn đề thời gian, có nghĩa là không phải là người vô tu lâu, người đó sẽ giữ những cái chức cao, hay là những người mà vô thời gian cả chục năm, bốn năm chục năm, sáu chục năm mà có thể gọi là trưởng lão và giữ chức cao, không phải vậy. Dòng thiền tâm chú trọng là những người minh tâm kiến tách, là những người đã ngộ được cái bản tâm của mình. Bởi lẽ đó trong cái pháp bảo đàn kinh quý vị thấy rằng. Một vị thượng tọ là giáo thọ là thần tú. Ngài dạy cả tất cả tăng nhân ở trong cái dòng thiền của ngũ tổ hoàng nhẫn. Như vậy mà. Ngài vẫn không ngộ được cái bản tánh Đến khi mà Ngài Huệ Năng chỉ là một cái vị cư sĩ bình thường đến Đạo Tràng của Tổ. Và trong vòng 8 tháng thì được Hoàng Nhẫn Đại Sư Ngũ Tổ truyền y bác và tâm ấn. Do đó quý vị thấy rằng ở bên Thiền Tông nó khác những cái môn phái khác. Những môn phái, phái khác nương theo cái thời gian để mà lên cái, lên cái cấp bậc của tu học của mình. Nhưng ở bên thiền tâm là chú trọng đến người minh tâm kiến tách. Chẳng hạn như bây giờ trong cái đạo tràng của một vị tổ sư nào đó, khi mà quý vị vào tu thì trước hết vị tổ sư sẽ pháp đàm với quý vị để coi cái kiến giải từ trong tư tưởng quý vị. Coi coi cái kiến giải đó nó có đầy đủ trí huệ để nó thâm nhập vào ở trong cái Phật tri kiến hay không nếu mà quý vị trình kiến giải và đích tổ sư đó thấy rằng quý vị đầy đủ thì những vị tổ sư đó sẽ cho quý vị nhập thất và tu riêng rẽ những người mà minh tâm kiến tánh thì họ được nhập vào ở trong cái thất và được uh, uh, bắt đầu khởi tu bởi vì nói về cái minh tâm kiến tánh đó, thì nó có hai cái vấn đề một vấn đề là có những người mà họ có trí huệ cao sâu Họ đã tu nhiều vô lượng kiếp rồi Do đó khi mà họ trực nhận được cái, cái, cái phái tu thiền Và họ đi sâu vào ở trong cái, cái, cái, cái thiền Thì họ thấy được cái bổn tâm của họ Thì cái người, những người này thấy được cái bổn tâm gọi là minh tâm kiến tánh Nhưng mà có một cái Mặc dù họ đã ngộ được cái minh tâm kiến tánh Nhưng mà cái tạp khí của họ Những cái tu, tu, tức khí Những cái tập cái lực khí của họ từ vô lượng kiếp nó vẫn còn Chính vì vậy mà họ phải nhập thất Để họ tiêu diệt những cái tập khí này Như quý vị thấy Ngài Triệu Châu Mặc dầu Ngài đã minh tâm kiến tánh rồi Nhưng mà Ngài thấy rằng Cái tập khí trong cái tâm của mình Cái giọng tưởng nó vẫn còn Nó còn tiêu dao ở trong tâm Lúc thì nó có, lúc thì nó không Do đó Ngài phải lên trên núi Ngài ngồi thiền gần 30 năm Nó mới tiêu dứt được những cái tư tưởng này Đó là những người mà Tự nhiên vào ở trong cái đạo tràng và ngộ đạo thì họ phải, sau khi ngộ đạo thì họ phải tu để mà diệt đi cái, cái tập khí. Rồi bây giờ mình nói những người mà tu lâu. Mình nói những người tu lâu tất nhiên là họ đã có hành trì rồi. Họ đến một cái giai đoạn nào đó, thí dụ họ tu dài năm hay dài chục năm, đến một giai đoạn nào đó tự nhiên trong cái thiền định họ ngộ nhập được vào cái bản tánh của uh, Như Lai. Tất nhiên là minh tâm khiến thánh đó. Thì những người này họ không cần phải, phải tu thêm nữa Là tại vì họ đã tu đầy đủ rồi Những cái tạp khí họ đã tiêu trừ rồi Thành ra tạp khí họ tiêu trừ rồi Họ mới vào được trong cái như, như lai tạng Chính vì vậy những người mà đại ngộ do cái tu Mà đến cái giai đoạn mà minh tâm kiến tánh Thì những người này coi như là những giọng tưởng đã rơi rớt hết rồi Hoàn toàn, thân tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh Những người này không cần phải nhập thất nữa Như vậy thì qua cái thiền tâm quý vị đã nhận được hai cái, hai cái hạng người mà minh tâm kiến tánh. Một hạng người là minh tâm kiến tánh nhưng mà cái, cái tập khí nó còn phải tu thêm một thời gian để cho tập khí này hết. Còn một người họ vào ở trong cái, cái, cái đạo tràng họ tu tập để họ tiêu tức cái tập khí đó. Đến một giai đoạn những tập khí đó hết rồi thì họ chứng được cái, cái bản tâm rỗng lặng như lai. Tức là họ minh tâm kiến thánh. Những người này gọi là đại triệt ngộ. Họ hoàn toàn đại triệt ngộ. Là một cái bậc mà thánh hoàn toàn. Ở trên cái thế gian này. Bây giờ thầy vào cái phần kinh doanh. Như vậy. Tôi nghe vào thời gian Phật cùng chúng đại tỳ kheo và đại Bồ Tát ở trong thành Lăng Già trên đỉnh núi Ma La Già bên biển lớn. Các vị này đều thông đạt năm pháp, ba tự tánh, tám thức, vô ngã, hiểu rõ nghĩa cảnh giới do tâm hiện, dạo chơi trong vô số tâm mụi tự tại, 10 lực và sáu thần thông. Tuy hiện đủ các loại hình tướng và phương tiện để điều phục chúng, chúng sanh Kỳ thực các ngài xuất thân từ các cõi Phật, được chư Phật lấy nước cam lộ rưới đầu. Bồ Tát Đại Quệ là Bậc Thượng Thủ, A-di-đà Phật. Như vậy là trong cái phần câu văn này quý vị thấy rõ là cái bản kinh này được Đức Phật câu hỏi ở tại Thành Lăng Già. Bây giờ trên cái hội Niết Bàn đó, khi mà Ngài Hà Nang bạch thật, kính bạch Đức Thế Tôn. Sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài nhập việt, thì khi mà kết tập kinh điển, thì con phải làm gì? Và con phải làm như thế nào? Thì bây giờ Đức Phật có dạy rằng, bởi vì đây là kinh điển do ông trùng tụng lại. Vì vậy mà đầu tiên ở trong cái cái cái câu đầu của của kinh là ông phải dùng cái chữ tôi nghe như thế này. Thành ra quý vị thấy bây giờ hiện tại kinh đó là do 500 vị A La Hán kết tập mà ngài A Nan là một cái vị một cái vị đại sư trùng tụng lại kinh điển này, bởi vì ngài có một cái trí nhớ rất là thông suốt. Những cái gì mà ngài đã nghe Đức Phật giảng rồi thì ngài nhớ thông suốt do đó ngài trung tụng lại. Nhưng mà Đức Như Lai sợ rằng sợ rằng tất cả những đại chúng sau này người ta sẽ lầm tưởng. Do đó ngài mới dạy ngài A Nan rằng ông phải nói là tôi nghe như thế này. Có nghĩa là cái kinh văn này do Đức Phật nói chứ không không phải là do ngài A Nan nói. Chính vì vậy mà đầu tiên trong tất cả những kinh sách đại thừa Hay là kinh tiểu thừa cũng vậy Quý vị sẽ nghe cái câu tôi nghe như thế này là Tất nhiên là cái câu đó là cái câu khởi đầu của, của Ngài A-na Đức Phật dạy rằng ông phải nói rằng tôi nghe như thế này Rồi ông phải diễn tả cái thời gian ông phải diễn tả cái địa điểm giảng pháp và ông phải diễn tả trong pháp hội có bao nhiêu người, có bao nhiêu thánh tăng, có bao nhiêu vị vị tỳ kheo, có bao nhiêu vị tỳ kheo ni, có bao nhiêu bồ tát, có bao nhiêu chư thiên, có bao nhiêu nhân, có bao nhiêu phi nhân. Đó như vậy thì một cái một cái bài kinh nó mới đầy đủ và nó có giá trị. Và ông Anan, An, sau đó thì ông cứ dùng những cái điều như thế để trùng tuyên lại tất cả những bản kinh đại thừa của chư Phật. Như vậy chư đại chúng biết rằng Đức Phật cùng với chư đại Bồ Tát, Thánh tăng, chư thiên, nhân phi nhân câu hội tại thành Lăng Già trên đỉnh núi cao chót vót là Ma La Già, bên dưới là biển thẳm sóng nước mênh mông cái thành Lăng già này là trụ xứ của của dược xoa. Quý vị thấy dược xoa có ba loại, một loại gọi là phi thiên dược xoa là những cái người những cái loài mà quỷ dược xoa này nó canh cổng trời. Một cái bậc gọi là phi đằng dược xoa thì nó thường thường nó ở trên mặt biển để nó Nó canh cái mặt biển. Có những gì mà à, mới lạ hay là có những gì Bồ Tát hay chân nhân gì đi ngang. Thì những gì phi, phi đằng dược so này sẽ báo lại với, với Long Dương. Để cho Long Dương biết để, để đủ thời gian để mà tiếp nghinh. Và một cái loại nữa thì sống ở trong núi. Thì ngày hôm nay Đức Thế Tôn được cái vị vua... Dược so là La Bà, La Bà Na, Dương Dược So. Chính cái vị vua này đã thỉnh Đức Phật vào trong cái thành Lăng già này để giảng kinh. Chính vì vậy mà lấy tên kinh gọi là Kinh Lăng già Kinh này thì khởi đầu thì được Pháp Sư Cầu Na Bạc Đà La, Ngài thuộc về đời Lưu tống dịch thành bốn quyển với đề tự kinh là lăng già a bạt đà bảo kinh trong cái kinh này dùng rất nhiều cách thức ở trong thân khẩu và ý mà chúng ta gọi chung gọi là duy thức để mà đi vào trong cái bản tánh của như lai tạng quý vị thấy rằng cái kinh lăng già này sở dĩ mà tới ngày tới, tới tới thời mà tổ hoàng nhẫn ngày ngà dừng trụ là tại vì cái kinh này nếu mà những người mà họ không có trí tuệ đó, họ không có cái kiến thức, đó, họ không có học đủ. Bởi vì quý vị phải hiểu rõ cái gì thức học mới đi vào ở trong cái cái cái bản kinh này. Chính vì vậy mà Đến cái thời ngũ tổ là coi như kinh này nó ẩn mất là lý do là những cái người để mà có những cái tri kiến để mà học về cái, cái duy thức học hình như nó rất là, rất là hiếm. Nhưng mà cái duy thức học này nó rất là hay. Nếu mà một những người mà đã hiểu rõ thật sự rồi thì họ dùng cái duy thức học này họ đi vào ở trong cái bản tánh như lai tạng. Khiến cho cái người mà tu dễ dàng được minh tâm kiến tánh. Những cái đạo tràng thiền tông, á, cái điều thiết yếu nhất đó là quý vị tu bao lâu không có thành vấn đề. Nhưng mà khi mà quý vị muốn, muốn một cái vị tổ sư của dòng đó chứng nhận quý vị minh tâm kiến tánh thì quý vị phải trình kiến giải. Ngoài ra cái vấn đề trình kiến giải quý vị còn tự miệng đặt một cái bài kệ không suy nghĩ. Quý vị suy nghĩ là quý vị đã dùng cái thức phân biệt rồi quý vị tự động biên không suy nghĩ một cái bài kệ để thấy rằng cái bài kệ này nó nằm ở trong cái vô chấp của pháp thì bây giờ tổ sư nhìn bài kệ là tổ sư biết rằng tâm quý vị đã đi vào đến cái, cái bậc nào còn nếu mà quý vị mà đưa cái tờ giấy hay là kêu quý vị biên ngay bài kệ mà quý vị còn chần chừ là biết quý vị chưa minh tâm kiến tánh bởi vì những người mà minh tâm kiến tánh trí huệ họ sáng lắm Họ rất là sáng Họ có thể là trong cái sự vô tưởng mà họ đặt cái bút xuống là họ biên một cái bài kệ Mà quý vị do một cái bài kệ của họ là không có thấy một cái gì mà dính trong hình tướng hết Nó hay là cái chỗ đó Ngày hôm nay cũng có những môn phái khác họ cũng bắt trước như vậy Nhưng mà thiền sinh thì luôn luôn nghĩ tưởng, dùng cái suy tưởng để đặt Thành ra những cái, bật, những cái câu mà Trình Kệ bây giờ, quý vị nhìn thôi Nó nằm ở trong cái văn tự nhiều lắm nó nằm ở trong cái sự kiến giải mà suy nghĩ chứ nó không phải nằm ở trong cái cái cái sự mà cái sự mà thành tựu của một cái bậc thiền thiền sinh. Chẳng hạn thí dụ thôi như một cái vị ở trong dòng thiền sư ở trong cái dòng quy nhưỡng khi ngài trình với với tổ sư Quy ngưỡng rằng ngài cũng đã minh tâm kiến tánh thì tổ sư nói bây giờ nếu vậy thì ông làm một thứ bài kể đi ông không chần chừ ông nói liền bài kể ngài xưa nghèo nhưng mà vẫn còn đất gieo trồng ngài nay nghèo không còn mảnh đất nào hết quý vị thấy chưa Cái câu nói nó, nó phát xuất tự nhiên ngài xưa tôi nghèo nhưng mà tôi vẫn còn đất gieo trồng tất nhiên là tôi còn cố chấp ngài nay tôi nghèo nhưng mà không còn mảnh đất nào nữa hết Quý vị nghe, nghe cái câu nói nó rất là đơn giản, nhưng mà nó chứng tỏ rằng người này không còn cái tâm dướng mắt. Bởi vì Thiền Tông là cái chỗ mà những cái bậc mà tổ sư đó họ có trí huệ sáng lắm, họ nhìn là họ biết liền. Họ biết rằng người đó bị giàu ở trong cái cảnh chấp tướng, chấp nhân, chấp ngã, chấp đủ hết họ biết liền. Còn cái người mà không chấp là họ đi vào cái chỗ rất là, rất là tuyệt vời. Chẳng già hạn như quý vị thấy cái bài trình pháp của lục tổ quả năng Rất là hay Bổn lai vô nhất vật Hà sư nhiễm trần ai Quý vị thấy câu hay không? Câu rất là hay Cái bổn tâm nó đã thanh tịnh rồi Thì làm sao mà nó có cái gì mà làm chấn động cái bổn tâm Mà những người mà nói được những điều này là những người đã có tu Họ đã thấy được cái, cái bản tâm Họ đã thấy được cái, cái, cái Như lai tạng của chính họ Thì họ nói rất là hay Họ, họ không còn nằm ở trong cái văn nữ nữa thành ra ngày hôm nay quý vị thấy thiền sư rất nhiều nhưng mà nằm ở trong cái cái văn ngữ nằm trong cái suy nghĩ như vậy không phải quý vị mà thuộc về một cái vị võ sư mà quý vị danh tiếng đó là quý vị không còn nhớ bài quyền để múa nữa mà quý vị chỉ cần thấy rằng đối thủ dơ lên là quý vị biết cái phương pháp để mà quý vị đỡ có nghĩa là bài quyền nó nằm ở trong cái, cái từ cái quyết mạch của quý vị còn cái người mà học giỏi mà còn nhờ nghĩ đến cái đường võ để đỡ là tiếng người đó còn rất là dở thì ngày hôm nay cũng vậy thiền sư thì rất nhiều nhưng mà nằm ở trong cái dân tự dân tự ngôn ngữ do đó nói cho thật nhiều nhưng mà cái người mà thiền sư á, mà dùng dân tự ngôn ngữ á, thì chẳng khác nào một người nhạc sĩ khải đàn hay ha. chỉ làm lợi cho chính chúng nghe thôi chứ tự mình thì không được hưởng cái gì hết Chính vì vậy mà mong rằng quý vị phải cố gắng tu Để chính mình hưởng được những cái Cái điều Vô di Về cái định của mình tu Một người ngày hôm nay cũng vậy Nếu mà quý vị tu bên thiền đó Đây là một điều mà thầy xin nhắc lại Một người mà tu bên thiền Mà chưa, chưa có một cái vị tổ sư nào ấn chứng rằng quý vị đã đắc thiền. Thì quý vị sẽ không đắc thiền. Từ lúc trước, á, từ trước khi mà Phật không dương ra đời đó. Những người mà tự tu chứng đó thì rất nhiều. Nhưng mà từ thời mà Phật không dương về sau này đó. Là cái người tu chứng phải có vị thầy để mà ấn chứng. Mà vị thầy muốn ấn chứng cho cái vị mà đắc đạo. Thì vị thầy đó là cái vị đã minh tâm khiên tạch. Phạm Phu không có chứng minh được điều này Đây là một cái điều mà à, Hầu như Nó mất, nó nó không còn lưu truyền Tới ngày nay nữa, nhưng mà trong cái đạo tràng Của Pháp Nhãn vẫn còn lưu truyền Quý vị mà nói quý vị chứng đạo quý vị Minh Tâm kiến tánh là sư tổ sẽ cho quý vị Trình kiến giải ngay Bởi vì cái đạo tràng của Thiền tông Là một cái đạo tràng thiền sinh phải cầm đao mà trước nhập vào ở trong trận chính vì vậy mà trong cái đạo tràng của thiền tâm người chứng đạo rất nhiều chứng nghĩa là không nghĩa là cái người mà chứng đạo trong đạo tràng của thiền tâm có nghĩa là chứng đạo mà không đổi mặt ừ quý vị thấy không thành ra trong cái thiền á, là một cái phương pháp tu mà quý vị đã đạt được đó quý vị thấy quý vô cùng còn những phương pháp pháp pháp khác thì nó cũng hay vậy nhưng mà Cái phương pháp đó nó cần một cái thời gian lâu xa. À gì Đại Phật? Chẳng hạn như cái phương pháp tu thiền. Quý vị trong một kiếp này quý vị có thể đạt nhập được trong cái, cái Niết Bàn. Nhưng mà quý vị tu bên cái pháp môn của, của, của tình độ, quý vị không đạt nhập được pháp môn của Niết Bàn. Tại vì sao? Là tại vì quý vị giảng sinh về một cõi Phật, chứ không phải là quý vị tu mà quý vị đã, đã phá được tất cả phiền não để đạt Niết Bàn. Thành ra quý vị thấy giữa thiền và tỉnh độ nó khác nhau rất nhiều. Người tu tỉnh độ thì họ nguyện giảng sinh về cõi nước có chư Phật ở đó. Nhưng mà cõi nước của chư Phật không phải là cái chỗ mà miên diễn giống như nước bà. Mà chỗ đó chỉ là một cái quá thành tạm thời phổ độ những người có thượng căn về đó. Và những người họ thích giảng sinh về đó để họ được tự mình Chiêm bái Đức Thích Ca, Đức, Đức uh, A-di-đà Tự mình chiêm bái các chư Bồ-Tát đó Và tự mình tu học Nhưng mà cái cảnh giới đó là một cảnh giới Chưa phải là Chưa phải là Niết Bà Do đó quý vị tu quý vị Cần phải hiểu rõ những tâm mong Thì quý vị tu quý vị mới thành tựu Nhất là thầy mong rằng quý vị đừng có bao giờ tu mù hết Tu mù không bao giờ thành tựu hết đó. Bây giờ quý vị không có thầy dạy Quý vị bỏ lên trên núi quý vị tu Quý vị tu xuống một đời quý vị Quý vị cũng là cái người mà tu mà Cũng không hiểu được gì cả Bởi vì Trong cái thiền hay là trong cái pháp môn nào cũng vậy Nó phải có người tu chứng rồi mới hướng dẫn lại Quý vị không tu chứng Thì không bao giờ quý vị tìm được Cái, cái, cái, cái, cái chiều phá để đi vào trong bản tâm Thành ra ngày hôm nay Rất nhiều vị thiền sư nhiều khi họ nghĩ rằng họ tu chứng nhưng mà ai chứng minh cho họ ai chứng minh cho họ là cái người tu chứng đạo cái điều này là cái điều rất là, khá, là, rất là khó mà những người mà họ tu chứng mà họ không dám tìm không dám đi hành khước tìm một người uh, có cái trí lực hơn họ để mà chứng đạo họ tức như là họ còn còn cố cháp tức như là phàm phu chưa phải là cái bậc mà đã giải thoát Cái bậc giải thoát tâm người ta rỗng lặng, người ta kính trọng tất cả mọi chúng sinh ở trong thế giới, thế giới này. Bởi vì quý vị nên nhớ, thế giới nào không có chúng sinh là thế giới đó không có Phật. Phật từ chúng sinh mà thành, không có chúng sinh là không có Phật nào hết đó. bây giờ nói về cái hội lăng già này thì trong chư đại chúng quý vị đã thấy rằng những cái bậc mà đi theo để phát đi theo theo để mà um, tùy tùng với đức phật đó, thì có những gì những gì đại tỳ kheo tại sao trong kinh không dùng cái chữ tỳ kheo mà dùng chữ đại tỳ kheo là tại vì tỳ kheo là phàm tăng quý vị nên nhớ ở trong kinh mà dùng chữ tỳ kheo là quý vị biết đó là phàm tăng mà quý vị thấy dùng Đại tỳ kheo có nghĩa là vị này đã được lục thông thanh tịnh, Tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó đều thông suốt, nó không còn bị trở ngại. Là một vị đại tỳ kheo hay là còn gọi là lục căn a la hán thanh tịnh. Và trong cái cái hàng mà đi theo tham dự Đức Phật, ngoài những bậc đại tỳ kheo thì có những cái vị bồ tát tham dự Và đặc biệt quý vị thấy rằng Trong cái chương đầu Không có nói đến cái bậc nhân và phi nhân Quý vị biết tại sao không? Là tại vì cái đỉnh núi này nó quá cao Và người chưa đủ lục thông á, Thì không thể lên được Mà quý vị thấy rằng chư thiên á Đâu có lục thông Chư thiên chỉ được cái thiên nhãn thông thôi Có nghĩa là cọ cảnh chư thiên Các ngài dòm xuống thế gian này Các ngài thấy người của của thế gian làm việc này kia ngài các vị chư thiên được thiên nhãn thông chứ nói về lục thông thì chưa có thành ra nếu chưa đủ lục thông thì làm sao mà có đầy đủ pháp để mà đằng dân để bay lên được chính vì vậy mà trong cái cái phần kinh văn đầu tiên thì chỉ nói những cái bậc đi theo đức phật chỉ có đại tỳ kheo là thánh tăng và những vị đại bồ tát lớn ngoài ra thì những vị này đầy đủ các pháp không đạt được những cái pháp mà đã tu học quý vị biết rằng những vị những vị đại bồ tát lớn các ngài thường thường các ngài phải thông qua những cái pháp tu của của đại thừa những cái gì mà nói rằng tôi tu đại thừa mà hỏi mà không hiểu cái đại thừa nó là cái gì hết thì không phải là đại thừa trong cái đại thừa quý vị phải hiểu rõ những cái pháp tánh quý vị phải hiểu rõ bởi chính vì muốn hiểu rõ mà ở trong đây trong kinh đã nói rõ ràng những gì này đã hiểu đầy đủ các pháp như là năm pháp như là ba tự tánh như là tám thức như là vô ngã quý vị thấy không thành ra học kinh đại thừa cái kinh lăng già này nó khó khăn là cái chỗ đó những người mà không có cái trí thức thì hầu như là họ, họ khó có cái đường họ đi vào Nhưng mà may mắn thay là quý vị đã có thầy Thầy đã giúp cho quý vị để giải những cái, cái, cái nghĩa này Cho quý vị có thể đi thẳng vào Nó rất là dễ dàng Bây giờ đầu tiên chúng ta Gọi thế nào là năm Pháp Hầu hết thì các chư Bồ Tát Đại Thừa đó, khi các ngài tu hành lục độ, dạng hành đó, các ngài tu đến cái quán thân, tâm và ý đó, thì các ngài phải thấu hiểu những pháp này. Những cái pháp này ngày hôm nay nó được đưa ra làm cái duy thức học, nhưng mà thật sự ra đó là pháp quán của các chư Bồ Tát trong khi các ngài tu. Bây giờ nói về năm pháp thì đầu tiên nó có cái gì? Nó có gọi là tâm pháp. Cái tâm pháp này Theo cái duy thức học Nó là một cái tàn a lại gia thức Thứ hai Là tâm sở hữu pháp Cái tâm thợ sở hữu pháp này Thì nó thuộc về Cái, cái thức thứ bảy Tức là mạc na thức Quý vị nào mà tu đó Quý vị phá được cái ý thức rồi đó Quý vị phá mạc na thức đó Thì tự động quý vị đăng đàn lên cái thức địa Bồ tát Cái ý thức này đó Cái, cái mạc na thức này nó, nó là giống như là ông chủ để mà chỉ huy cái thức phải làm việc mà cái mạc na thức này nó mất rồi đó thì cái sự, sự phân biệt của quý vị nó cũng tiêu luôn thì bây giờ nó tiêu nhưng mà nó thật sự nó không gọi là thức nữa mà nó gọi là trí quý vị nên, nên hiểu được cái điều này thứ ba pháp thứ ba là tức là thuộc về sắc pháp sắc pháp tức như là do ý tưởng đó những cái cảnh vật xung quanh mà quý vị nhìn quý vị phân biệt được hết là do cái ý tưởng của quý vị ở trong cái năm pháp này nó gọi là sắc pháp và thứ tư gọi là tâm bất ư hành pháp à, a di đà phật đây là cái chỗ mà những người mà tu họ không biết họ cứ lặng thinh họ dèm cái dèm cái tư tưởng vô cho chỗ mà kêu là không khởi tưởng vô tình họ nằm ở trong cái tâm bất ư hành pháp tất nhiên là nó thuộc về cảnh giới vô ký Quý vị thấy không? Thành ra những người mà ngoại đạo đó, họ tu á, họ không biết á, họ dùng cái tâm thức của họ họ đè nén họ, họ không cho họ không cho cái tư tưởng khởi lên rốt cuộc sao? Rốt cuộc rồi họ sanh về cái cõi trời vô tưởng A di da Phật. Bởi thầy nó mới nó mới nói rằng quý vị tu mà muốn đạt đại trí huệ, quý vị phải hiểu phải có thầy để, để giúp cho quý vị nằm ở trong cái chỗ vô ký mà phát sanh trí huệ đi vào trong cái cõi Niết Bàn. Còn những người mà họ từ trong vô ký mà họ không có phát sinh trí huệ, họ sẽ nhập vào ở trong cái cõi trời vô tưởng, vô tưởng thiên. Và sau cùng là một cái pháp thứ năm gọi là vô vi pháp. Vô vi pháp tức như là cái bản tánh thanh tịnh của quý vị. Cái bản tánh thanh tịnh này không cần quý vị phải tu. Cái bản tánh này nó đã tự động nằm ở trong cái bản tâm quý vị rồi. Như vậy tại sao ngày hôm nay mình phải dùng chữ tu? Là tại vì quý vị chưa thấy cái bản tánh này. Nếu quý vị đã thấy cái bản tánh này. Và quý vị nhập vào trong bản tánh này. Thì quý vị còn gì gọi là tu hay là không tu. A-di là Phật. Thành ra quý vị đi vào trong cái đạo tràng của thiền tâm. Thì những gì tổ sư chỉ quý vị đi vào trong cái cái bản tánh này rồi. Chúng ta vừa nói sơ qua năm Pháp. Bây giờ chúng ta nói về ba cái tự tánh. Như vậy thì một chúng nhân khi mình tu đó, mình sẽ thấy được cái năm pháp này nó rõ ràng lắm. Và đồng thời mình cũng thấy được ba tự tánh nó phát khởi từ ở trong cái bản tâm của mình. Bây giờ mình nói theo cái duy thức học á, cái danh từ duy thức học á. Nó gọi là y tha khởi tánh. Nhưng mà thật sự dùng cái danh từ nó to lớn như vậy Nhưng ý nghĩa nó rất là dễ dàng Tất nhiên là mỗi cái thức nó khởi sinh ra Để cho con người nhìn thấy sắc pháp ở ngoài thôi Nó là vậy đó Nhưng mà cái duy thức học thì nó, nó ghi vào những cái, cái tên Mà cho nó đặc biệt một chút Nghe không? Kế đến cái tự tánh thứ hai đó Nó lại kêu là biến kế sở chấp tánh Tất nhiên là Cái này nói, nói, nói rộng ra nó là cái ý tưởng của dị là những cái, cái cái cái cái sự suy xét phân biệt cái cảnh ngoài của quý vị đó. Ừ. Ha gọi là vọng chấp. Ừ A Di Đà Phật quý vị tu là cái chỗ này, cái chỗ mà biến kế sợ chấp tánh nè, cái này nó cái kinh hồn nó. Nó làm cho quý vị phải sao động ha. Bây giờ thầy thí dụ nó sao động thôi, mình đang tu về thanh tịnh vậy tự nhiên cái okay, có người họ nhìn mình họ nói ông đó mà tu cái gì? Ông làm bộ chứ ông tu cái gì? À, ông sân si đầy đủ Ông tham lam sân si đầy đủ Cái cái là cái biến kế sở chấp tánh này Nó hiện tiền à, Nó hiện tiền liền Nó nghe cái tiếng đó nó chịu không nói đó, Nó khởi tâm cái nó phân biệt cái nó chụp vào Nó chụp vào đem vào trong cái làm cho mình phải phiền não, Ai Di Đà Phật Thành ra các chư Bồ Tát các ngài Đã dùng cái tâm quán niệm Mà các ngài thấy rõ những điều này Do đó các ngài làm, Các ngài dùng cái tâm tha thứ hay là các ngài dùng, cái, dùng cái, cái tứ vô lượng tâm để các ngài kèm chế những điều này thành ra nó hay lắm quý vị nên nhớ rằng ở trong cái cuộc đời này người mà chấp pháp đau khổ vô cùng ừ người mà chấp pháp vô cùng đau khổ thành ra mình phải buông ra thì mình mới mới mới có thể là được như là giải thoát bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình đang tu mình tu là mình tu Người đời ở ngoài người ta có thể phỉ bán mình, người ta có thể làm những cái điều gì cũng được hết. Nhưng mà mình phải biết mình là người tu chân thật hay không chân thật. Mình phải biết mình. Thành ra người tu, người ta chửi là người ta chửi. Cái chuyện đó của người ta, mọi người đều có ánh mắt và họ muốn làm gì theo ý của họ. Nhưng mà chính mình, mình biết mình tu thì đã được, được rồi. Và nếu mình biết mình tu thì mình sẵn sàng mình tha thứ bỏ hết những cái lời nghĩa là thị phi nhân ngã bên ngài. Thị tâm của mình lần lần nó sơ thanh tịnh Thành ra quý vị biết rằng có những vị thiền sư tu trên núi. À, tu trên núi đó, rồi cũng có những cái vị mà tổ sư họ lên họ thử. Đó. Họ chỉ làm một cái dài cái cảnh mà nó động ở phía ngoài thôi là mấy ông thiền sư đó đã đã dùng cái tâm biến kế sở chấp tướng, chấp tánh là ông phóng ra rồi thành ra biết rằng ổng đâu có tu gì đâu thành ra người tu là coi chừng cái cái tâm này cái tâm vọng chấp này kinh hồn lắm nó làm cho quý vị đau khổ đảo điên và chính nó cũng quân tập tất cả những cái hạnh xấu để quý vị trôi lăn trong cái con đường sinh tử luân hồi bây giờ nói về cái bản tánh thứ ba tất nhiên là cái bản tánh chân thật của bản tâm hay mình nói theo cái nghĩa của duy thức học gọi là viên thành thạch tánh ừ. A-di-đa Phật như, như hồi nãy thầy trình bài là Cái duy thức học Nó đi sâu vào Trong cái kinh lăng, lăng già Chính vì vậy Mà những cái người Thời Thời của Tổ Bằng Nhẫn Có những người Họ không có đủ Cái trí huệ đầy đủ Thành ra họ học Mấy này Họ thấy khó quá Nhưng mà ngày hôm nay Thì quý vị thấy Đâu có khó đâu Tại vì Dùng cái danh tự Nó to lớn Nhưng mà nó đâu có cái gì đâu Chẳng hạn như bây giờ nói Duyên thành thật tánh nhưng mà bây giờ mình nói theo cái cái danh tự của của của của bình dân đi thì nó là bản tánh thanh tịnh, cứ vậy thôi à. Không có cái gì khác hết á. Như vậy thì trong cái bản tánh thanh tịnh này hay gọi là viên thành thật tánh này thì người nào đạt được. Người nào đạt được. Người minh tâm kiến tánh là người đạt được. bởi vậy khi mà quý vị đến đạo tràng ông, ông tổ sư cũng hỏi quý vị đến đây để làm gì à gì đà phật thì bây giờ quý vị sao quý vị dùng cái tâm suy tưởng của mình quý vị trình bày lên à, rồi ông tổ sư không thêm nữa như vậy thì tâm quý vị hiện giờ ở đâu à gì đà phật thành ra quý vị càng lúc ông tổ sư này càng đưa quý vị vào ở trong cái chỗ mà quý vị phải chắc à chắc mà quý vị càng chắc nhiều là quý vị càng rớt à di đà phật Cái chỗ hay là như vậy Thành ra ở thiền tông đó Quý vị mang nhiều cái kiến giải đó là quý vị rớt Kiến giải mà nó ít chừng nào Thì tổ sư mừng chừng nãy ừ, Kiến giải mà nó nhiều chừng nào Thì quý vị chỉ là Chỉ là gì Chỉ là khẩu đầu thiền mà thôi Tu thiền qua cái miệng đó Bây giờ ngoài những cái năm pháp đó và ba cái tự tánh nó bản tâm thì Bồ Tát trong khi mà tu quán các ngài còn thấy được những cái thức nó chi phối của thân tâm. Bây giờ những cái thức đó là gì? Những cái thức này nó gọi chung là <cười> bác thức. Cái bác thức này nó đầu tiên là nhãn thức. Cái nhãn thức này tự động nó không có sinh ra. Như vậy thì nguyên do nào nó sinh ra? Nó sinh ra là nó do cái lục căng của mình. Lục căng của mình thì nhãn thức này nó là một, một trong cái lục căng. Mà gọi tên cho chính xác gọi là nhãn căng. Bây giờ nhãn căng này nó tự động nó cũng có nhãn thức nữa. Làm sao nó có nhãn thức? Nó phải kết hợp với cái... Cái gì? Cái sắc trần. Có nghĩa là cái hình ảnh của bên ngoài nó mới kết hợp được. Con mắt mình nó ngó hình ảnh ngoài nó mới... Chấp nhận, nó kéo vào Khi mà nó kéo vào rồi đó Thì cái nhãn thức này nó mới phát sinh Quý vị thấy không Như vậy thì muốn làm cái nhãn thức này nữa thanh tịnh thì quý vị làm sao Muốn làm cái nhãn thức thanh tịnh Thì cái nhãn căng đừng để cho nó Tiếp xúc với cái cái Sắc pháp tràng Người tu là như vậy thôi Quý vị thấy rằng ngồi ở trong đạo tràng Làm đủ hết nhưng mà chỉ có như vậy thôi cái lục căn rồi lục lục ngăn cái lục căn đừng để cho nó tiếp xúc với lục trần. Bây giờ lục căn của quý vị có gì? Nó có gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, phải không? Gọi là lục căn. Thì bây giờ đối với cái lục trần nó có gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Mà hệ lục căn mà nó đối với lục trần thì nó sẽ sanh ra tám cái thức này. Thì đầu tiên nó gọi là nhãn thức do Cái nhãn căng nó tiếp xúc với Cái sắc pháp trần Thứ hai nó gọi là nhĩ thức Là do cái gì? Do nhĩ căng nó tiếp xúc với Cái thinh trần ở bên ngoài Quý vị thấy không? Thành ra nó có tiếp xúc Thành ra nó mới sanh ra cái thức Chứ tự động cái thức này nó là Cái thức này nó làm sao? Tự động cái thức này mà quý vị không có khởi lên Không có để cho nó tiếp xúc lục trần Thì quý vị thuộc về gì? Thành tịnh Lục căng đó ra Phật Thành ra quý vị chỉ tu trong một Trong cái thức này mà quý vị để Cho nó được thanh tịnh Thì nó nó sẽ thành tụ đạo hỏa Quý vị thấy lạ lắm Mình chỉ tu một thức à, Không cần phải tu nhiều Khi quý vị tu về cái nhãn thức Thì một thời gian mà cái nhãn thức Nó thanh tịnh rồi đó Khi mà nhãn thức thanh tịnh đó, Thì nó giống như là một cái sợi dây chiền đó. Nó kéo tất cả hết Khi mà nhãn thức thanh tịnh Nó sẽ kéo nghĩ thức sẽ thanh tịnh theo Rồi dĩ thức nó kéo tỷ thức thanh tịnh theo tỷ thức nó kéo dĩ thức thanh tịnh theo Dĩ thức nó kéo xúc thức thanh tịnh theo Xúc thức nó kéo ý thức thanh tịnh theo Ý thức nó kéo mạc na thức thanh tịnh Và sau cùng là cái tàn A lại và thức thanh tịnh luôn Quý vị thấy không? Thành ra cái người tu và cái người mà mê thì họ tìm đông, tìm tay Họ tìm đủ thứ để tu Nhưng mà thật sự ra quý vị tỉ tu trong một trong cái lục căng quý vị thôi Là đủ rồi thành ra ở trong cái kinh thủ lăng nghiêm đó khi mà dạy về pháp môn tu đó thì đức phật có dạy rằng các ông chỉ tu một trong cái lục căn các ông thôi chứ đâu có cần phải tu nhiều đâu a di đà phật và trong cái hành trì hành trình của hai mươi vị a la hán trình lên pháp tu đó có gì thấy người thì tu nhãn thức người thì tu tỷ thức à Chẳng hạn như người tu thỉ thức giống như là hương nghiêm, hương nghiêm đồng tử, phải không? Ờ, ổng nghe cái mùi hương rồi, ổng nhận xét cái mùi hương này, ổng biết cái mùi hương giả dối, do đó ổng không có sanh tâm, để mà ổng khởi lên, để mà ổng theo mùi hương nữa, thì, thì sao? Thì cái tỉ thức tự nhiên thanh tịnh, có vậy thôi. Nói tóm lại thì bác thức này sẽ gọi là nhãn thức, tỉ thức, Tỉ, nhãn thức Tỉ thức, dĩ thức, dĩ thức Xúc thức, ý thức, mạc na thức Và tám là tàng a lại gia thức Tất cả tám thức này Nó đều chi phối mọi chúng sinh Ở trong cái tâm giới này Mà người tu Người tu mình cần phải làm gì Người tu điều quan trọng Là mình chuyển cái thức này Để thành trí huệ <cười> Quý vị tu thiền tới ngày hôm nay quý vị có phân biệt được thế nào gọi là giọng tưởng không? Mà quý vị có phân biệt được thế nào gọi là trí huệ không? Rồi một cái người như Đức Phật ngày, ngày dạy cho quý vị giảng kinh thuyết Pháp là 12 bộ kinh đại thừa như vậy rồi quý vị nói rằng là Đức Phật giọng tưởng sao? Chứ chỗ này quý vị tu quý vị mới thấy. Cái giọng tưởng từ bên ngoài mà vào, cái trí huệ từ bên trong mà ra. Do cái sự từ bi phổ độ chúng sinh tự nhiên nó khởi ra những điều đã dạy dỗ vô đại chúng. Thành ra bây giờ đến, đến, đến cái thời buổi này nhiều vị tu cũng không biết thế nào gọi là trí huệ mà thế nào gọi là cái, cái dòng tưởng. Không phân biệt được. Tại vì trong tâm luôn luôn có cái sự dòng tưởng, luôn luôn có sự nghĩ nhớ làm sao biết cái nào trí huệ. Cũng làm sao biết cái nào là dòng tưởng. Ai gì Đà Phật. Thành ra quý vị vô thiền tâm quý vị sẽ phân biệt được điều này. Quý vị thấy rõ ràng. Cái gì là trí huệ? Cái gì là dòng tưởng? Bây giờ chẳng hạn như một cái ông mà thiền sư Ông giảng thao thao bất tiệt Quý vị thì không hiểu Quý vị tưởng ông giảng hay Nhưng mà thật sự ra Ông dùng ở trong cái Cái vọng tưởng mà thôi Thành ra một cái lời Của một vị thiền sư nói ra Người ta biết cái vị đó Có tu hay không tu Tại vì cái người mà nói ra Mà nó nương theo kinh sách đó Là biết rằng cái vị này Là con két đang học nói Còn cái vị mà người ta lấy Từ trong cái tâm lòng của người ta Người ta đưa ra là biết Là cái người đó có tu mới hiểu được Thành ra những vị thiền sư họ sáng mắt lắm á Quý vị thấy họ giống như người đời á Nhưng mà họ sáng mắt vô cùng Quý vị nói một cái gì Quý vị giấu Nhưng mà người ta cũng biết như thường Bởi như vậy họ mới gọi là những vị đại trí huệ Thành ra quý vị giấu là giấu với người phàm Giấu là giấu với người đời Chứ những bậc mà đại thiền sư quý vị giấu được Người ta đi trong tâm quý vị á Những cái con đường người ta đi qua quý vị Giờ này quý vị chưa bước qua nữa mà Tại sao Đức Phật Ngài có Ngài có 10 cái sự hiểu biết Mà không có chúng nhân nào có hết Là tại vì Ngài đã tu trong vô lượng Vô số phiết kiếp rồi Ngài đã từng nói rằng trong cõi tam thiên đại thiên này Chưa có cõi nào mà không có dấu chân của ta Tức nhiên là Ngài đã đi trước chúng ta rồi Đi quá xa rồi Ngài hôm nay chúng ta vừa khởi tâm chút là Ngài đã biết Chúng ta muốn gì rồi Mà Di là Phật thành ra cái tha tâm thông là những người họ tu nhiều họ trải qua nhiều cái trạng thái kinh nghiệm rồi một cái, cái, cái, cái sự khởi niệm của quý vị là họ biết ngay một cái, cái sự vọng động của, họ, của quý vị là họ biết ngay giống như quý vị mà thương con của quý vị cũng vậy khi mà thương con quý vị khi mà nó, nó khắc sửa quý vị biết nó khắc sửa quý vị nó, nó, nó quý vị dòm nó quý vị biết nó cần phải đi tiêu tiểu quý vị biết ngay lập tức thì những vị thiền sư cũng như vậy đó họ dò miễn di bậc mà phàm phu họ biết rằng cái người này tâm tưởng như thế nào mặc dầu đứng trước mặt cái gì đó mình dạ dạ dân dân nhưng mà trong lòng của mình độc ác như thế nào cái vị thiền sư đó vẫn biết như thường thành ra quý vị có thể dối là dối người phàm chứ quý vị không dối được những cái bậc mà người ta tu chứng những bậc tu chứng họ đã bước qua cái hành trình địa trì đó rồi những con đường ác quý vị đang đi là họ đã đi qua vô lượng vô số kiếp rồi những bậc thiền sư nào hay là những bậc phật nào đều trải qua những cái điều kiện giống như mình đã trải qua có nghĩa là từ cái ác mới lên cái thiện từ cái thiện nó mới lên tới chân như từ cái chân như nó mới đi vào ở trong cái bản tánh chân thật của nước bạn thật ra cái người nào nói rằng tôi hồi đó giờ tôi làm ác ờ gì đà phật chưa làm ác phải đi học ác đi tại vì chưa làm ác rồi sẽ làm ác chúng sinh là từ cái ác giống như đứa bé từ ở dưới đất là cái ác chống tay gượng đứng dậy mới đi lại vào cái thiện thì chúng ta cũng vậy thôi thành ra người nào mà dỗ ngực nó ờ đó giờ tôi nói thiệt tôi chưa bao giờ tôi làm ác à gì đạo phật quý vị không làm ác thì chắc chắn là quý vị sẽ không làm thiện <cười> tại vì cái ác là khởi đầu cho cái, cái cái viên gạch đầu tiên để cho quý vị bước lên cái ác trước mới tới cái thiện cái thiện rồi mới tới cái chỗ mà chân như chân như rồi mới tới cái chỗ tự tánh nước bạc thành ra quý vị vào ở trong cái đạo tràng thiền tâm quý vị thấy một cái vị thầy giảng giảng giảng nó rất là đầy đủ không có thiếu sót bởi vì cái thiền tâm là dạy cho quý vị thấy rõ ràng cái bản tánh để quý vị đi để quý vị tu thành ra những người nào mai phước vào trong cái đạo tràng thiền tâm là quý vị không bao giờ bị mê mờ hết trí huệ quý vị đầy đủ những người mà họ nó dốc nó dối nó dối gạt quý vị quý vị được biết hết nhưng mà vì cái sự từ tâm Vì cái sự giao tế, quý vị không nói ra mà thôi. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát, các ngài tu, các ngài làm cái gì? Những vị Bồ Tát, các ngài tu là các ngài phải chuyển cái thức để cho nó trở thành trí trị. Như vậy thì quý vị nương theo cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân vĩ quý vị làm cho nó thanh tịnh. Khi mà nó thanh tịnh rồi đó thì vọng tưởng tự nhiên nó tiêu. Mà vọng tưởng tự nhiên nó tiêu thì cái trí huệ phát sinh. Cái trí huệ mà phát sinh do cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó gọi là thành sở tác trí. Tại sao nó gọi là thành sở tác trí? Nó là cái trí huệ đầu tiên Để mà nó phát khởi, để cho chúng ta sử dụng trong cái việc mà chúng ta giảng pháp, dạy đạo cho mọi chúng sinh. Rồi bây giờ, cái, cái phần thứ sáu là cái ý tưởng của gì? Cái ý này, đó, ngày xưa nó, nó, nó chắc cái pháp từ bên ngoài đem vào. À, thành ra nó gọi là giọng tưởng. Nhưng mà bây giờ nó không chấp pháp từ ngoài bên đem vào nữa mà nó dùng cái kinh nghiệm tu của nó nó đem ra để cho chúng sinh thành ra nó không gọi là ý nữa mà nó gọi là diệu quang sắc trí à quý vị thấy rõ không như vậy thì quý vị phải chuyển cái thức để thành cái trí rồi bây giờ cái mặt nó thức của mình cái mặt nó thức là ông chủ ở trong tâm nó chủ động ông ý phải làm ông ý chủ động qua, qua cái nhãn nhĩ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó phải hành động bây giờ ông Mạc na thức này, ông đã thanh tịnh rồi. thành ra ông không có bị ông ý này cố chấp nữa. thành ra cái thân của ông ý ông thanh tịnh, ông truyền tới ông Mạc na thức, tức là thức thứ bảy nó thanh tịnh theo. thì bây giờ cái thức thứ bảy này hoàn toàn thanh tịnh, thì nó mới mới đạt đến gì? bình đẳng tánh trí. thành ra quý vị có bình đẳng tánh trí chưa? ai gì đạt phật chưa? quý vị còn phàm phu làm sao bình đẳng tánh trí? quý vị nhìn một cái người cha mẹ của mình dẫn hơn chúng sinh bên ngoài. Khi nào quý vị đạt được cái bình đẳng tánh trí, quý vị mới thấy rằng chúng sinh bên ngoài và cha mẹ quý vị cũng đồng là một chúng sinh. Cái đó mới là bình đẳng tánh trí. A-di-đà Phật. Thành ra hồi đó giờ quý vị nói rằng, tôi rất là bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng quý vị là bình đẳng của phàm Phu. Khi nào mà cái mạc na thức của quý vị nó đã thanh tịnh rồi đó, thì bây giờ đó mới gọi là bình đẳng tánh trí chân thật. Quý vị nhìn tất cả những người thân sơ, những người sanh thành ra mình những bạn hữu, quý vị gọp chung họ lại là những cái chúng sinh đáng thương. Chứ không có người này trên mà cái người kia dưới, A-di-đà-phật. Thì sau khi mà cái ý thứ bảy, tất nhiên là Mạc Na Thức. Nó đã hoàn toàn thanh tịnh và tự động nó biến thành trí gọi là bình đẳng tánh trí. Thì bây giờ cái thức thứ 8, quý vị tại sao quý vị nhớ được quá khứ? Tại sao quý vị nằm chim bao quý vị còn thấy đi trở lại có nhiều lúc quý vị thấy mình làm tu sĩ có nhiều lúc quý vị thấy mình làm vua có nhiều lúc quý vị thấy uh, mình là những cái bậc cung phi. Đó là do cái tàn A-la gia thức này tại sao gọi là tàn ở lại gia thức bởi vì đây là một cái kho cái kho nó chứa nhóm những cái việc làm quý vị nó giống như là máy chụp hình đó. nó chụp những cái việc làm quý vị từ vô lượng kiếp tới ngày hôm nay thành ra bây giờ cái người nào mở được cái tàn ở lại gia thức cái chù phá mở tàn ở lại gia thức là gì a gì là phật cái chù phá mở cái tàn ở lại gia thức tức là chuyển mặt na thức thành bình đẳng thánh trí. thì quý vị sẽ mở được cái cái cái ở lại gia thức này Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài, Ngài nhớ là vô lượng, vô biên, vô vô vô số kiếp là tại vì cái cái mạc na thức này nó đã biến thành trí, gọi là đại viên cảnh trí. Quý vị có những lúc quý vị ngồi, quý vị ngồi im lặng, quý vị tự nhiên quý vị nhớ lại một cái thời xa xưa nào đó, nó tự nhiên nó hiện trong tâm quý vị, đó là những cái cảnh quý vị đã sống qua và những cảnh này nó đã chứa trong cái tàng a la gia thức ngày hôm nay nhờ quý vị đang ngồi mặt niệm quý vị không còn bị vọng niệm khởi nữa thành ra cái cái a la gia thức này tạm thời nó mở ra cho quý vị thấy thành ra những cái lục thông ở trong nhà phật mình nói thì mình thấy lạ nhưng mà nó có gì lạ đâu nó đều nằm ở trong cái sự thanh tịnh mà nó tạo thành Còn mình không thanh tịnh, mình vọng tưởng thành ra mình không tạo thạch. Mình không thấy gì hết. Quý vị biết rằng cái thân quý vị nó bệnh, nó đau, nó sắp chết. Nó đều có những cái hiện trạng của cái, của cái, cái hiện trạng nó hiện ra. Nhưng mà quý vị tại lo, lo những cái chuyện vọng chấp bên ngoài. Quý vị không nghĩ tới nó. Thành ra nó chết quý vị không hay Chứ những người trước khi chết đều có những hiện trạng hiện ra hết. Cái thân quý vị đau như thế nào? Nếu quý vị thanh tịnh quý vị sẽ thấy nó thấy rõ ràng biết nó thành đau như vậy rồi quý vị còn có thể biết được rằng cái cái cái cái cơ thể này nó còn giữ được bao lâu để nó đi, quý vị còn biết được như vậy nữa. Ngày hôm nay chúng ta không biết gì hết. Chết thì chết, nó tới thì tới. Ừ, và tại vì chúng ta chưa có thanh tịnh tự tâm. Thành ra chính mình không biết gì hết. Cái con người là một cái kho tàng thần thông quý báu quý vị thấy nếu mà chúng ta chúng sinh không phải là kho tàng thần thông quý báo tại sao ngoại đạo nó, nó, nó làm được những cái thần thông mà bây giờ quý vị thấy rằng kể cả máy bay kể cả những cái bom hạt nhân cũng là do từ trong cái tư tưởng của chúng sinh mà tạo thành phải không thành ra mình là một cái kho tàng quý báo đầy đủ lục thông mà mình không biết sử dụng bởi vì mình cứ cho cái tâm mình nó rong rủi bên ngoài à, Mình chưa thích những cái điều ở bên ngoài Thành ra mình chưa bao giờ mình ngăn cái tâm đó lại để cho nó thanh tịnh Quý vị thanh tịnh là tự động Tam giới này quý vị biết hết Không có gì không biết hết Bởi vì sao Bởi vì bản tâm quý vị nó bao che Nó cover cả tam giới Chứ thiên làm việc gì quý vị cũng biết đó. Thành ra những người mà không hiểu đạo Thấy cái bản tâm mình nó nhỏ xíu à Nhưng mà người hiểu đạo thì mới biết rằng Chính cái bản tâm mình là cái đất Cho Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, nó nằm ở trên nó. Như vậy thì người tu chỉ có mục đích sau cùng là chuyển cái bắt thức này, nó trở thành đại trí huệ. Rồi bây giờ nói về Nói về cái người tu Bồ Tát Hay là những Bậc Thánh Thì khi họ tu đó Họ nhận thức được Cái bản tâm mà họ còn chấp Quá nặng ở bên ngoài đó à, Bản tâm mà họ còn chấp Những cái cảnh trần bên ngoài đó à, Bản tâm mà họ còn chấp cái ngôn ngữ Họ còn chấp lời nói Họ còn chấp mọi việc làm Tất nhiên là cái bản tâm đó gọi là Là Pháp Pháp chấp ừ. Rồi một cái bản tâm mà cái gì cũng nghĩa là coi mình quan trọng hết, cái gì cũng thấy rằng mình là uh, tối cùng nghĩa là một một hạ vô nhân đó, có nghĩa là nhìn xuống thấy ai hết, đó. mình thấy mình chỉ có mình mình thôi đó. thì những cái bậc này là sao? những cái bậc này là coi coi như là bị vọng tưởng chấp, hay gọi là nhân chấp. như vậy thì nhân chấp và cái sở chấp hai cái chấp này nó sẽ tạo thành ở trong bản tâm nó hai cái hai cái dị đại chân nhân. À, tại sao gọi là đại chân nhân là tại vì quý vị mà phá được cái chấp này thì quý vị trở thành bậc thánh tăng bây giờ vậy thì một bậc thánh tăng họ phá cái gì một bậc thánh tăng thì họ phá cái cái nhân vô ngã à, nhân vô ngã tức như là cái bản chấp của của ông mạc na thức đó à, của cái thức thứ bảy đó ừ vậy rồi một cái người mà họ phá được cái pháp vô ngã thì họ thành gì một người mà họ phá được cái pháp vô ngã thì họ sẽ sẽ đạt đến cái địa vị là đại a la đại đại bồ tát một cái người mà đạt được cái nhân vô ngã cái thân tâm họ sẽ thoát được cái sự trói buộc của thức thứ bảy trong tám thức và họ sẽ thành tựu được gọi là bậc lục căng thanh tịnh hay còn gọi là a la hán còn nếu mà một người tu mà được hai mà đạt được hai cái pháp nhân vô ngã và pháp vô ngã thì họ sẽ từ trong bậc tham họ nhảy lên cái bậc thánh Bồ Tát liền. Họ chứng vào trong cái bát địa Bồ Tát, nằm trong thập thập địa cảnh giới. Quý vị thấy tu thiền nó nhanh không? Rất là nhanh, quý vị thấy không? Quý vị tu cái gì cũng đi cũng nhanh hết á. À, Đà Phật bây giờ chẳng hạn như quý vị tôi tu, tu thập thiện chỉ lên cõi trời thôi, thấy không? Quý vị tu thập thiện là chỉ lên uh, cõi trời của Từ cái sáu cõi trời trở lại thôi Chẳng hạn như cỏ trời thứ nhất là à, Tứ thiên dương Thứ nhì là đạo lợi thiên cung Lên tận cùng là trời tha quá từ tại thiền Có vậy thôi à, à Đó là tu thập thiện đó Còn bây giờ quý vị muốn lên cái cõi sắc giới Là quý vị phải bỏ lòng tham Bỏ lòng tham cộng thêm quý vị phải Tu thiền định Quý vị đắt được cái sơ thiền thiên Thì quý vị mới lên cái cõi sơ thiền Quý vị đắt được cái nhị thiền thiên Quý vị mới lên nhị thiền Quý vị thấy chưa Thành ra cái đường tu mình phải biết cách tu Đừng có thấy ai nói gì cũng tu hết á. Tu như vậy nóng thành tựu. Quý vị thấy rằng trong cõi đời này Người mê họ nhiều lắm Nhiều vô cùng vô tận Người mà mê rồi thì thôi Nói gì họ cũng nghe hết á. Mà mê thì ngàn kiếp phải lưu chuyển ở Trong cái lương hồi tội nghiệp vô cùng Thành ra quý vị được mang thân người, quý vị phải học đạo cho chân chánh. Tìm một bậc thầy cho minh chánh, minh sư. Một vị thầy đã giải thoát, thì quý vị mới giải thoát. Còn bằng không, ông thầy đó mà ông nằm trong vô minh, quý vị vô minh hoài. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Như, nhiều người họ nói rằng cái cảnh tịnh độ là cái cảnh là chân thật không bao giờ có cái sự mà chết a di đà phật nghe thầy nói để cho quý vị tỉnh nghe nếu mà nói rằng cảnh giới a di đà nó là chân thật chúng bồ tát ở trên đó sống miên diễn muôn đời thì tại sao đức a di đà phải nhập việt quý vị trả lời thầy đi đức a di đà phật vô sống vô lượng vô biên rồi ngài cũng phải nhập việt bây giờ đức đức uh, uh, Đức quán cái âm Bồ Tát ngài mới thành đạo. Phải không? A Di Đà Phật. Như vậy là quý vị từ cái cảnh thế gian này quý vị lên cảnh đó chỉ tốt đẹp hơn cái là quý vị được gần Phật mà thôi. Chứ nói về cái tâm của quý vị nó vẫn chưa có hoàn toàn triệt tiêu hết những cái tập khí tư tưởng để quý vị nhập được cái niết bàn. Bằng chứng quý vị thấy rằng những cái phẩm như là trung phẩm À, trung phẩm thượng sanh trung phẩm trung sanh trung phẩm hạ sanh hạ phẩm thượng sanh hạ phẩm trung sanh hạ phẩm hạ sanh chúng sinh đều đới nghiệp giảng sinh quý vị hiểu cái chữ đới nghiệp giảng sinh không có nghĩa là đều mang cái nghiệp mà mình đang có để giảng sinh thành ra nếu mà quý vị chọn thì quý vị thấy rằng dễ thì quý vị đi đi tận độ Ha, nhưng mà nếu quý vị muốn một kiếp này thoát li, thoát ly được sanh tử luân hồi thì phải vào cái dòng thiền, dòng thiền tâm. Thầy nói cái gì thầy cũng chứng minh hết á, chứ không phải là mình nói một cách mơ hồ. Thầy ghét nhất là những người giảng đạo mà nói mơ hồ. Thầy không thích Nói là phải có, có sự chứng minh, có sự hiểu biết hoàn toàn Có sự chân thật để mà nói Nói mà dối gạt là cái điều thầy ghét nhất Nói mà được lợi là cái điều thầy ghét nhất Nói có lợi là lợi cho chúng sinh, chứ không lợi cho người nói Không có lợi cho mình Như vậy thì khi mà các Bồ Tát không đạt được các điều trên đây Thì mới biết rằng tất cả mọi cảnh giới mà mình đang nằm trong đó đều do tâm của mình biến hiện ra hết Quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị thấy không? Mình mê thấy màu Tại sao cái cảnh do tâm mình biến hiện mình khóc cười trong đó? Phải không? Bởi vậy mình nhiều khi mình suy nghĩ ra đi Thành ra khi mà người mà đã chứng đạo đó họ ngồi là họ cười khang à Họ thấy họ, họ, thấy họ, họ mê mũi trong một cái thời gian vô lượng vô số kiếp họ nằm trong tâm họ mà họ cười khóc ở trong đó bây giờ quý vị biết ai đang cười khóc còn nằm mà khi mà họ nằm ở trong cái bản tâm họ không đó là mấy ông thiên ma bây giờ đó có nghĩa là ông những ông ông thiên chủ mà cõi trời tha quá tự tại bây giờ đó mấy ông này có quyền phép và tạo ra những cảnh giới để cho mình vui chơi mấy ông này dùng cái pháp thuật của mình tạo ra cảnh giới mình vui chơi rồi sau cùng bị những cảnh giới đó là làm cho cho mê mụi làm cho luyến ái mê cảnh giới luôn. Thành ra không đạt được cái cú cánh là thanh tịnh bản tâm. Thành ra mấy ông thiên ma này nói về dục thì mấy ông phái lắm, chứ mà nói về thanh tịnh bản tâm mấy ông không biết gì hết. Là tại vì mấy ông đã dùng cái thần thông của mình tạo ra cái dục để cho mình hưởng. Do đó mà nằm ở trong cái dục bị dục chi phối luôn. Chính vì vậy mà cái cõi đời này ông thiên ma ổng chú trọng như lắm. Bởi vì đây là một cái cảnh cảnh dục giới thành ra cái cảnh dục giới này ông thiên ma nói rằng nó biến mất thì mấy ông không còn gì để mà mấy ông vui thú hết á vì vậy mà có ông tu sĩ nào mà chứng đạo mà ra giảng đạo là mấy ông thiên ma xuống xuống nhập mấy ông khác đánh liền à. đánh để cho làm gì để cho ông này khỏi giảng để cho không ai giải thoát hết á để cảnh dục giới này mấy ông thiên ma cai trị chơi vậy à thành ra trong cái thời buổi này một cái người mà giảng pháp chân chánh Nếu quý vị nhìn thì quý vị thấy tội nghiệp lắm. Họ không cần cái, cái gì cho họ hết. Họ chỉ muốn rằng chúng sinh giải thoát. Nhưng mà họ vẫn không thoát được những cái người ác. Những người ác này không phải là tự động mà họ đến mà họ, họ kiếm chuyện mà họ ngăn cái đường giảng đạo của mình. Mà do mấy ông thiên ma đó. À, do mấy ông thiên ma nhập tâm á, Mấy ông thiên ma đó nhập tâm thành ra người ta ngăn cái đạo lại. Tại sao ta ngăn cái đạo? Là để cho chúng sinh không có thấy con đường tu. Để cho cái cảnh này nó còn ngoài. Hôm nay thầy nói để cho quý vị thấy để mà hiểu rõ. Thành ra đừng có mê nữa. Bước chân lên. Ráng cố gắng tu, Vượt thoát ra khỏi cái dục giới này. Mình thoát ra khỏi cái dòng của thiên ma. Để cho nó đừng có cai trị mình nữa. Một quý vị đã vô lượng vô số kiếp rồi. Chúng ta đã đi vòng, vòng vòng trong bản tâm của mình. Rồi khóc cười trong bản tâm của mình. Tội nghiệp vô cùng. Như vậy thì trong cái bản kinh Lăng Già Tâm Ấn này nó đã nói rõ ràng các bậc Thánh Tăng và Bồ Tát, những vị này đã tu hành vô số kiếp. Và ngoài ra cũng đã được mười phương chư Phật quán đảnh Ấn Chứng. Ai Di là Phật như vậy thì những vị Bồ Tát được quán đảnh Ấn Chứng chứ mình được quán đảnh Ấn Chứng không? Quý vị nghĩ mình được không? Ai Di là Phật được đó quý vị à. Nếu quý vị không được quán đảnh Ấn Chứng thì giờ đây quý vị chưa có nghe được cái tên Kinh Đại Thừa à. Người nghe được kinh đại thừa Tất nhiên là người được quán đảnh ấn chứng Từ thập phương chư Phật đó Quý vị hiểu không thành ra ngày hôm nay quý vị hiện diện Trong đạo tràng quán thăm thiền diện Là những vị đã được Đã được cái rưới nước cam lộ Quán đảnh ấn chứng từ thập phương chư Phật Bởi vì vậy quý vị mới có cơ duyên Mà nghe được cái kinh đại thừa này Chứ bằng không quý vị không có nghe Quý vị như đuôi điếc trước cái kinh đại thừa không bao giờ nghe được hết và trong đó thì có một bậc bồ tát gọi là đại huệ vị này làm cái bậc thượng thủ thì trong những cái gì trong một cái pháp hội nào thì cũng có cái bậc thượng thủ là cái bậc đó là cái bậc uh, cái quay đức hơn những cái bậc khác và cái bậc đó là những cái bậc mà phải đứng lên để mà thưa hỏi những câu hỏi với đức như lai để đức như lai trả lời để cho mọi chúng sinh tu học. Như vậy thì ở trong cái pháp hội này có ông Đại Huệ, chứ giờ trong cái quán thăm thiền trong giảng đường có Đại Huệ không? Ai Di Đà Phật có chứ, phải không? Tại sao không có? Đại Huệ Bồ Tát là tượng trưng cho chúng sinh thoát khỏi dục vọng của vọng tưởng quý vị nào đã thoát khỏi dục vọng của dòng tưởng là quý vị là đại quệ bồ tát đó chứ không cần phải nói xa xưa nói ngay bây giờ nè quý vị nào ngay nghe kinh đại thừa nè mà tâm không khởi niệm không có vọng chắc là quý vị là đại quệ bồ tát đó. Như vậy thì ở trong cái quán tâm thì diện này khi mà tâm quý vị không vọng động, tâm quý vị thanh tịnh là một vị đại quệ Bồ Tát, tức như là quý vị là thượng thủ ở trong cái trong cái đạo tràng này rồi chứ còn gì nữa. Phải không? ai gì là Phật. Những cái người này đã không còn dục vọng của vọng tưởng, đạt được cái nhân không và pháp không. Để phát sinh ra trí huệ và tạo ra được 10 cái lực của thập lực của Bồ Tát. Cái thập lực của Bồ Tát này thì Thầy cũng đã giảng qua trong những cái quyển kinh trước rồi. À, a di đà Phật. À, nếu có dịp thì Thầy sẽ giảng rộng ra. Tại vì bây giờ cái quyển kinh này nó, nó, nó nhiều lắm. Mà Thầy giảng rộng ra thì không có đủ thời gian. Quý vị có thể nghe lại những cái kinh mà của Thầy giảng từ trước tới giờ thì trong đó Thầy có giảng thập lực của chư Phật, thập lực của chư Bồ Tát. Bây giờ nói cái kế tiếp của phần kinh. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, Ngài đang thiết pháp ở trong cái cung của vua rồng. Đã được bãi ngày rồi. Ngài từ ở trong biển Ngài đi ra và có vô lượng trời, rồng, phạm, thiên để thích những vị hộ trì thế gian cung đón Ngài. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng, trước khi mà Đức Như Lai, Ngài đến cái thành răng già của Duật So Dương, để mà giảng thuyết, thì ngài đã đến cái cung Long Dương để mà thuyết pháp cho các vua rồng, cho các uh, long nữ nghe. Và khi mà ngài đã giảng xong trong vòng bảy ngày, ngài trở lên lại trên mặt đất, thì bây giờ thì ngài được các chư thiên, các uh, vua rồng, các uh, vua trời của cõi sắc giới là phạm thiên mà chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó và cũng được những cái vua trời đau lợi, tất nhiên là một cái vị um, một cái vị cai quản cái cung trời hay là cung trời thứ hai hay gọi là mươi 33 cung trời. Cái vị này cũng quyền uy lớn lắm. Và trên và dưới cái vị trời lão lợi này là những cái vị chư thiên của cõi trời tứ thiên tứ thiên dưa. Những cái vị mà Tứ Thiên Dương thì được trong kinh gọi là những cái vị hậu trì thế gian à, Vì Đà Phật quý vị biết rằng Những vị Tứ Thiên Dương này đó, là có cái nhiệm vụ Chẳng hạn như thí dụ nghe Thí dụ như, như hôm nay uh, Ngài để thích, Ngài muốn rằng ở California này Nước phải dâng lên uh, khoảng chừng 1 uh, in Thì bây giờ Ngài mới đưa cái, cái, cái tư tưởng Ngài đến cái tứ thiên dương này, tứ thiên dương này bây giờ mới truyền lệnh cho những cái như là những vị long thần để làm mưa nè, cho phong bà để làm gió nè, rồi cho thiên lôi để làm sấm sét nè. Thành ra nó phải hợp nhau, vừa có gió, vừa có uh, long uh, cùng long thần, vừa có thiên lôi thì nó mới làm một cái trận mưa được thành ra quý vị thấy ở trong cái cõi đời mình nó cũng có cái cấp bậc như vậy thì ở trong cái vô thế giới vô hình nó cũng có cấp bậc như vậy và những cái gì mà để lo cho cái vấn đề mà à, mùa màng thời tiết ở thế gian này tức là cái gì trời đau lợi thiên cung hay là gọi là đế thích thiên dương thì khi đức phật à, ngài lên lợi cái thế gian này thì ngài được những cái vị này đã cung nghinh À, Đức Phật trở về cái thế gian. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Như Lai đưa mắt nhìn thành lăng già trên đỉnh Ma La già Sơn, mỉm cười nói, các bậc thánh chánh đẳng chánh giác ngày xưa cũng đều ở trong thành này diễn nói pháp, lúc chứng được thánh trí. Đó không phải là cảnh giới của ngoại đạo có thể suy lường, cũng không phải là cảnh giới của thanh văn duyên giác. Như vậy thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài rời khỏi Long Cung Ngài ra ngoài thì được các chư thiên Các phi nhân cung đón Ai Di Đà Phật Tại sao Thầy dùng cái chữ phi nhân Phi nhân ở đây là những cái bậc mà Không phải là chư thiên Những bậc không phải chư thiên mà họ thuộc về thần Bây giờ những bậc phi nhân nè Chẳng hạn như là ông Thủ Địa nè à Thủ Địa mà quý vị đang thờ nè Ông Thần Hoàng mà coi đất đai chung quanh của quý vị nè Ông um, À, vua rồng nè, à, dạ so nè, những cái bậc này nó không nằm ở trong cái hàng chư thiên mà nó nằm ở trong cái hàng gọi là phi nhát. Thì bây giờ Đức Phật vừa lên khỏi cái cung rồng thì ngài mới nhìn lên cái cái thành lăng già ở trên đỉnh núi Ma Ma La và Sơn. Đó. Và bây giờ thì trong cái thập lực Của Đức Như Lai Ngài nhớ lại rằng Cái thành này trước kia Đã có vô, vô lượng Các bậc chánh đẳng chánh giác Các Ngài đã đến đây giảng pháp Khi các Ngài đã chứng được cái quả Phật Thì điều này Đâu có gì lạ đâu Ví dụ giống như thế gian của chúng ta Cũng là một cái, cái thành lăng già vậy Phải không Bởi vì ở đây Ở thế gian của chúng ta Cũng đã có vô lượng vô số Đức Phật đã, đã đến đây để mà giảng đạo cứu vớt chúng sinh bây giờ là cách đây khoảng chừng hai ngàn mấy trăm năm thì chúng ta cũng đã tiếp đón một vị phật là ngài thiện huệ từ ở trên cung trời đấu sức ngài đến đây và sau cùng ngài lấy phật hiệu là bổn sư thích ca môn Ni phật để phổ độ chúng ta phải không như vậy thì thành lăng già đâu phải nói riêng cho cái chỗ giả so đâu mà nói chung cho tất cả mọi chúng sinh đang còn phải tập tu. một thế gian đây cũng là cái thành tăng già chúng sinh ở đây cũng đang cần những cái ánh hào quang của Đức Phật để mà để mà được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. quý vị thấy rằng Đức Phật ngài trước kia ngài là một vị thiện quỷ bồ tát ngài từ ở trên cái cung đâu sức đà thiên và ngài đã phát đại bi tâm ngài rời bỏ cái cung đó ngài xuống đây Và khi mà xuống đây đâu phải là Ngài thành đạo liền đâu Ngài cũng phải thị hiện qua những cái tướng Sa-môn Ngài tu hành và thành đạo Và nhờ đó Và nhờ đó Mà chúng sinh từ đây mới nương theo giáo pháp của Ngài Mà vượt qua được biển mê sanh tử Quý vị thấy từ thời Đức Phật trở về trước Có ai vượt qua cái biển mê sanh tử không? Không Họ tu thành tiên không ạ mà hễ những bậc mà họ tu đó mà thành tiên đó, thì họ, họ, họ chỉ sống có tám mươi bốn năm thôi tám vạn bốn ngàn năm tức như là tám mươi bốn ngàn năm ừ như là phật thành ra chưa có người nào mà có thể nhập niết bàn mà kêu là đạt cái pháp thân hết á thành ra quý vị thấy rằng cái kinh pháp của phật rất là quý báu ngày hôm nay quý vị nói rằng đức phật nhập niết bàn dạ mô phật Đó là cái hình tướng của ứng thân thôi Nhưng mà pháp thân của Ngài vẫn ngự trị thế gian Qua bằng chứng là những kinh đại thừa vẫn còn lưu truyền Ngài nào những cái kinh đại thừa nó không còn lưu truyền nữa Thì bây giờ pháp thân của Ngài mới thật sự nhập với bạn Và những điều mà Đức Phật ngày dạy chúng sinh mà thoát khỏi sanh tử luân hồi đó Những điều này, những hàng ngoại đạo không ai làm được hết. Và Ngài nói rằng kể cả những cái bậc Thánh A-La-Hán hay là bậc Duyên Giác cũng không có thể làm được. Do đó quý vị thấy rằng ngày hôm nay chúng ta được học những cái Kinh Đại Thừa là chúng ta được, được thấm dừng trong Pháp Thân của Đức Phật còn để lại. Chính vì vậy chúng ta phải cố gắng cố gắng một kiếp này để chúng ta Ít lắm là chúng ta nhập vào được cái tiểu nước bàn. Mình không nhập được đại nước bàn giống như Phật, tiểu nước bàn. Mà tiểu nước bàn thì nó dễ đâu, có gì khó đâu. Rất là dễ, không có gì khó. Quý vị đừng có vọng trách, đừng có ngó ra ngoài nữa. Mình ngó vô trong, làm cho cái tâm mình tu một căn thôi. Thí dụ mình thấy rằng cái căn tay mình nó dễ tu, thì tu căn tay. Nếu mình thấy rằng trong mắt mình dễ tu, mình tu căn mắt. Mà mình muốn tu như vậy thì ai hướng dẫn? Phải tìm một vị thầy. Không phải là tự động mình tu được không phải là đọc một vài cuốn sách mà tu được thành ra quý vị tu như vậy thì quý vị lạc vào trong ma chướng không ai cứu quý vị hết bởi vì trong đường tu á nó không phải dễ đâu nó có những cái cái cái loài thiên ma nó có những loài quỷ mị chỉ cần quý vị kém hiểu biết thôi nó nhập tâm quý vị là quý vị sẽ sẽ làm cái nô lệ cho nó suốt đời chẳng hạn như bậc thiên ma đó cũng vậy khi quý vị đi tao tu mà đến cái chỗ mà cái tâm nó thanh tịnh rồi đó thì cái cái tâm quan của quý vị, tất nhiên là hào quan của quý vị nó phát xem phát sáng đi. cái hào quan quý vị nó phát sáng người đời thì không thấy, tại vì người đời đó, họ nằm trong tham sân si nhiều quá, thành ra họ không được thanh tịnh, họ không thấy được cái tâm quan đó. nhưng mà mấy ông chư thiên ở cõi trời tha hóa từ tại thiên mà ông thấy. mấy ông thấy là mấy ông sẽ tìm cách để thử ông này. thử ông này một là sao? một là nó quỳ xuống để mà nó xưng nó kêu cái gì này là sư phụ. hai là nó bắt ông này trở thành nô lệ của nó. Thành ra trên đường tu nếu mình có thầy rất là nguy hiểm. Gặp cái cảnh thiên ma biến hóa quý vị, quý vị không, có, không có biết cách để mà, mà, mà chống chở lại. Thành ra quý vị thấy có những người mà họ tu mà không có thầy chỉ đó. Là họ tu thời gian cái họ giống như là ngơ ngơ, ngáo ngáo, giống như tẩu quả nhập ma đó. Danh từ giống như là danh từ của võ học gọi là tẩu quả nhập ma đó. Tức như là họ tu mà họ, họ không có biết cái, cái phương pháp tu. Họ để cho thiên ma nó nhập trung tâm. Và sau cùng sao? Sau cùng là họ, họ bỏ đạo và họ thấy rằng cái đạo không có gì lợi ích nữa. Rất là quan trọng. Chính vì vậy trên đường tu quý vị phải cố gắng. Khi tu, bất cứ tu pháp môn nào cũng phải có thầy. Bởi vì, vì thầy họ đã, đã tu rồi, họ biết cách, họ hướng dẫn cho quý vị đi. Còn bằng không quý vị tu, thầy dám bảo đảm quý vị đọc bao nhiêu cuốn sách, quý vị tu sẽ tổ quả nha ma quý vị sẽ thoát không được cái cái cái cái thiên ma đâu, thiên ma nó thiên biến dạng quá. quý vị thấy ở trong những cái kinh như kinh duy, duy ma cật thầy cũng đã trình bày đó, ngài ngài thì thế bồ tát mà ngài đang tu, thiên ma nó dắt thiên nữ tới ngài cứ tưởng rằng những cái bậc chư thiên cũng dường nhưng mà đâu có biết đó là thiên ma đâu. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. thì hôm nay Là cái ngày đầu tiên để thầy giảng cái kinh Lăng già Tâm Bắn. Hồi nãy giờ thì thầy giảng thì quý vị thấy cũng là thầy lên 8 giờ, giờ là 9 giờ 27 phút. Thì thôi bây giờ cái phần kinh à, thầy để dành cho thứ bảy tuần sau. Và thầy mong rằng nếu quý vị là những cái người mà thuộc về Bậc Thượng Trí, quý vị nên cố gắng dành cái thời giờ đến mà nghe Pháp. Bởi vì quý vị nghe Pháp, cái tâm quý vị nó mới, nó mới có một cái sự hiểu biết đầy đủ. Cái tâm quý vị nó mới được trưởng dưỡng và nó nở lớn lên. À, nó, nó trưởng thành lên. Còn bằng không quý vị sẽ nằm ở trong cái sắc dục này. Và quý vị sẽ trôi lăn mãi ở trong cái sắc dục này. Rất là tội nghiệp. Quý vị đang nằm ở trong cái bản tâm mà chính quý vị tạo ra đó. Quý vị hãy gom nó lại đi. Đừng có tạo ra nữa. Thật sự trên, trên, trên, trên cõi đời này á quý vị thấy không? mọi người rồi cũng phải buông bỏ để mà trở về thành cát bụi. Tại sao mình làm chi cho nó nhọc công nhọc sức vậy? Hãy dành thời giờ cho mình để mình được tu, đó mới là quý báu. Những người mà thượng trí đó là họ dành hết thời giờ để họ tu. Còn những đó, bậc mà hạ căn họ luôn luôn họ mê dục, họ mê dục một cách lạ lùng. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi thì bây giờ Thầy tạm dừng ở nơi đây à, và thầy sẽ, thầy sẽ trở lại vào thứ bảy tuần sau để thầy tiếp tục giảng cho hết cái cuốn Kinh lăng Già này. Thầy mong rằng cái tuần lễ đầu tiên là tuần lễ để mà được giao duyên với tất cả quý đệ chúng. Mong rằng tất cả quý đệ chúng dùng cái tâm thanh tịnh để lắng nghe. Trước hết mình học hỏi, mình tu học và sau nữa mình thực hành để sao để chính mình được sự lợi ích mình thoát được cái sinh tử luân hồi chứ không phải ai hết á chính mình được thoát sinh tử luân hồi à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì kỳ trước như là quý vị đã được thầy giảng thì bây giờ đức như lai ngài nhìn vào trong cái thành lăng già và ngài cũng nghĩ rằng các như lai thời quá khứ cũng đã vào trong cái thành này Giảng đạo Chính vì vậy mà trong cái ý của Đức Như Lai Ngài cũng muốn vào ở nơi nơi đây Để tuyên dương Phật Pháp Bây giờ nói tóm lại Thì cái đoạn kinh này Nó diễn tả cái trí huệ Nhất thiết chủng trí Hay còn gọi là trí huệ bác nhã Và khi mà trí huệ bác nhã này Nó đã thành tựu, Thì trí huệ này nó sẽ chiếu soi thấp khắp tất cả cõi ác ở trong cái tâm thức để nó phá tan đi cái màn vô minh, đen tối đưa cho người mà biết dụng công tu hành đến cái trạng thái đại an lạc và dì đà Phật như vậy thì quý vị thấy rằng cái ý nghĩa trong cái phần đầu của kinh nó đã có giá trị rồi, phải không? rõ ràng là nó có giá trị là Đức Như Lai muốn vào trong cái thành năng già thì đây là tượng trưng cho cái trí huệ nhất thiết dụng trí Mà nhất thiết chủng trí này Nó không phân biệt Là cái cõi thiện Cái cõi ác Cái cõi Phi ác Phi thiện Nó đi thẳng vào ở Trong cái tâm linh của mọi chúng sinh Và nhờ cái trí huệ này Mà những cái mầm ác Những cái mầm vô minh Trừ ra tâm tưởng của chúng sinh Nó bị dẹt tan đi Nó bị phá tan đi Và sau cùng Là nó đạt thành Cái Sự tịch tịnh An lạc Và giải thoát Bởi vậy quý vị thấy cái ý nghĩa nó quá cao sâu như vậy. Thành ra nếu mình đọc tụng mà sơ qua thì mình không thấy được ý nghĩa này. Mình chỉ đi vào cái sự tướng mà thôi. Bây giờ thầy tiếp tục vào cái phần kinh doanh. Nay Như Lai cũng khai thị cho La Bà Dương. Khi ấy thì vua La Bà Dương, dạ so dương, nhờ thần lực của Phật nghe được âm thanh của Ngài từ xa, biết Đức Như Lai đã ra khỏi cung rầm biển. Có các vị hộ thế trời, rầm, phạm dương, đế thích dây quanh. Bây giờ thì Đức Như Lai quan sát a lại gia thức của mọi chúng sinh, thì thấy rằng không khác, vì biển lớn bị gió, hoàn cảnh thôi động không dừng làm cho sống thức nổi dậy la và na lòng vui mừng nói ta hãy thỉnh đức như lai vào thành lăng già để ta được cùng các loại trời người trong đêm tối được sự lợi ích nói xong thì giả so dương cùng quyến thuộc đi xe qua đến để tiếp đón đức phật đến nơi thì giả so dương nhiễu quanh Đức Phật ba vòng trổi các thứ âm nhạc để cúng dường Như Lai các nhạc khí đều là nạm ngọc nhân Đà La màu xanh hoặc là ngọc lưu ly vân vân được bọc trong các thượng y vô giá âm thanh rất là di diệu mỹ lệ tiết điệu hòa nhịp theo lời kệ ca ngợi Đức Như Lai đấy là cái đoạn kinh văn thầy mới vừa đọc qua Thì bây giờ đến cái phần giảng cái ý nghĩa, quý vị lắng nghe. Trong cái đoạn kinh này, những cái vị đại chúng thông tuệ, thì quý vị thấy rõ ràng cái chân lý giải thoát của Đức Như Lai, phủ trùm ở trên khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đến như cái loài rồng. Quý vị biết cái loài rồng là cái loài nó sống ở dưới nước mà lòi rồng là cái loài nó rất là nhiều cái dục tánh lòi rồng mà kêu nó bỏ dục để nó tu thì lòi rồng nó khó bỏ lắm. tại vì cái dục tánh của lòi rồng rất là rất là mạnh và cái loài dạ so đó là cái loài mà nó đầy đủ cái sân giận si mê cái tánh ác của cái loài dạ so nó rất nhiều mà quý vị mà kêu mà lòi rồng mà bỏ dục À, bỏ, bỏ sự dâm dục quá ừ. Mà kêu giả so bỏ cái sự ác đi Thì hai loại này nó khó mà làm được Giống như quý vị kêu con cọp mà thôi từ đây sao tu rồi Thôi nhà ngươi hãy ăn chai đi à, Ăn vết sợ bồ Ăn rau cải đi Đừng có ăn thịt nữa Thì con cọp nó chỉ lắc đầu nó đi bỏ nó đi mà thôi Bởi vì con cọp là nó phải ăn thịt sống Thì cũng như vậy Cái loài rồng nó nhiều cái tánh dục ở trong tâm tâm Nếu kêu nó bỏ đi thì chẳng khác nào kêu con cọp bỏ thịt đi. Và loài dã sói cũng vậy. Nó luôn luôn nó mang cái tánh sân giận, si mê, những tánh ác nó chứa đầy ở trong tâm. Mà kêu nó bỏ đi thì không bao giờ nó bỏ. Nhưng mà lạ lùng thay, cái trí huệ, bát nhã này nó vẫn sôi sáng tới nơi đó. Ừ A di Đà Phật quý vị thấy không? mặc dầu cái tánh ác, cái tánh dục nó bao trùm, nhưng mà khi mà cái trí huệ bất nhã nó đã khai thông rồi, thì nó sẽ giúp cho những cái sự dục này, những cái sự ác này, những cái sự sân giận này, nó sẽ, nó sẽ tan hoại đi. đó là nói về cái lý tánh của của đoạn kinh. bây giờ nói về cái sự tướng. Đó, Thì quý vị đại chúng thấy rõ ràng là Đức Như Lai Cái tâm đại từ đại bi của Ngài Quá cao thâu Cao thâm Và cái Cái hào quang của Ngài Nó đều che phủ đầy Cả tam thiên đại thiên thế giới cứu độ tất cả muôn loài chúng sinh Và trong cái ánh từ bi đó Trong cái hào quang đó Nó không chừa bỏ những cái loại nào Vì thế mà những chúng sinh nào Mà có hữu duyên Thì sẽ gặp được chánh pháp giải thoát Của Như Lai Không luận người đó là thiện Hay là người ác Quý vị thấy rằng Kinh Đại Thừa Hôm nay quý vị được Cái công đức đầy đủ Quý vị ngồi quý vị nghe Quý vị nói Hôm nay có hữu duyên Để được nghe Kinh Đại Thừa Nhưng mà quý vị biết không Bên ngoài Được bao nhiêu người mà nghe được cái kinh đại thừa này Thành ra đây là một cái điều mà Trong Phật Pháp nói rằng Đại thừa và thượng thừa Chỉ độ những người hữu duyên Và những người có duyên Những người mà vô duyên á Quý vị nói như thế nào nữa Người ta cũng không có thể thâm nhập được Người ta cũng không thể tu được Giống như ở trong kinh dị tặng hữu đó Khi mà Đức Phật biết rằng ba bốn cái gì khiên kiệu cho bà Hoàng Hậu Ngày xưa tức là thầy của bà Hoàng Hậu Nhưng mà bởi vì Vì cái sự danh Vì cái lợi Mà dối gạt bà Hoàng Hậu Để thọ hưởng cúng dường Ngày hôm nay trở lại Để mà làm cái người khiên kiệu Đức Phật đứng trước mặt quý vị đó hiện thân trước mặt mỗi người mỗi bốn vị là hiện thân bốn đức Phật để mà nói pháp bốn vị này bịch mắt bịch tay la lên trời ơi sao tôi khổ như vậy đức như lai ơi đừng làm khổ tôi nữa đây là chỉ cho những người cái tánh ác những người mà mà có duyên gặp gặp Phật nhưng mà hữu duyên mà vô duyên trong cái vấn đề nghệ pháp thành ra trong các Phật pháp thời bây giờ quý vị thấy rằng Đức Như Lai ngài đã nhập niết bàn ngài còn để lại cái pháp thân pháp thân bảo văn tức như là kinh văn tức là kinh kinh kinh điển của Phật đó vô là pháp thân, pháp thân bảo văn nó vẫn còn ở trong cái thế giới này nhưng mà người mà trì tụng người mà tìm hiểu đâu có bao nhiêu người đâu rồi để cho thời gian nó lần lần nó Nó quỷ hoại đi những cái kinh doanh này Và quý vị thấy rằng Chẳng bao lâu nữa Chẳng bao lâu nữa Bây giờ 3.000 năm rồi Gần 3.000 năm rồi Nhưng mà đến 10.000 năm Thì những kinh doanh đại thừa hầu như là Sẽ từ từ quỷ diệt Mình nghe cái chữ quỷ diệt mình rất là đau lòng Nhưng mà tại sao kinh doanh đại thừa quỷ diệt Thật sự nó không quỷ diệt Nó vẫn nằm đó Nhưng mà kiến thức của mọi người tu sĩ trong cái thời sau, sau 3.000 năm kiến thức nó rất là thu thiện, không có thể hiểu được cái bản kinh Chính vì vậy mà có kinh đại thừa trước mặt giống như là không có kinh, không có giảng được, không có trùng tụng được Do đó gọi là kinh diệt mắt <cười> Như vậy thì tất cả quý vị thấy trong cái kinh lăng già này Nói về cái loài giả soa là một cái loài quỷ dữ Cái loài này nó không sợ một ai hết á. Một khi mà quý vị mà làm động đến một cái con giả soa rồi đó Thì nó kéo cả làng, cả lũ, cả hang, cả ổ nữa, Để nó đến Mà nó trả thù, nó chém giết quý vị Cái loài giả soa là nó dữ lắm Cái la sát mà nghe chữ giả soa ra la sát còn phải sợ ừ, Tại vì la sát á thường thường nó đi nó đi ít lắm nhưng mà nó đoàn giả so này nó đi nó đi là nó kéo cả bầy nữa thành ra nếu mà đối đầu với đoàn giả so đó, thì người thường không thể nào đối đầu nổi hết tại nó đi rất là đậm mà một khi mà một người nào đó mà làm mà bị thương một con giả so nào đó thì bảo đảm rằng cái người đó sẽ không sống được ở trong cái thế gian này cái đoàn dạ so này nó sẽ tìm tới nó bằng mọi cách nó sẽ chém giết nó quỷ diệt cái người đó như vậy thì quý vị biết cái tánh ác của dạ so nó, nó, nó lớn như thế nào thế mà khi cái trí huệ của đức phật mà sôi rọi đến thì từ vua quan từ thần dân dạ so đều thùng phục và đích thân dạ so dương đem xe qua đến mà đón rước đức phật Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là trí huệ bất nhã. Trí huệ của cái nhất thiết chủng trí khi mà nó sôi tới cái cái vật nào dầu vật đó nó ác, dầu cái vật đó nó có thể rằng nó không thể nào mà nó nó tan dở được, nó cũng bị những cái cái cái ánh hào quang trí huệ này nó sôi đến, nó cảm quá. Thành ra cái điều này nó rất là quan trọng. Khi mà quý vị đọc một cái của nguyên kinh đại thừa đó. Thì quý vị phải nhìn vào cái sự tánh của. Cái lý tánh của kinh. Đừng nhìn sự tướng. Nhìn sự tướng thì ai cũng biết hết. Ai cũng đọc cái tướng được hết. Ai cũng biết là cái kinh nói vậy đó. Nhưng mà nói vậy nhưng mà nói như thế nào. Bây giờ thì Đức Phật Ngài đứng. Ngài nhìn lên cái thành lăng già và ngài quay trở lại, ngài quan sát cái tâm thức của chúng sinh. Thì ngài thấy rằng cái tâm thức của chúng sinh, đó, nó luôn luôn nó bị cái sự giao động. Giống như là ngài nhìn xuống biển lớn, thấy là mặt sống luôn luôn bị giao động bởi những lần gió. Thì chúng sinh cũng y hệt như vậy đó. thành ra quý vị muốn mà một chúng sinh mà họ quay về cái bản tánh thanh tịnh là họ là giống như mà biển mà không có gió đấy điều này không phải dễ đâu cái điều này quý vị phải ngồi ít lắm là phải rách ba bốn chục cái bồ đòn thì quả mai cái cái cái cái, cái sự dòng tưởng nó mới tiêu dứt chứ không phải dễ đâu dòng tưởng của mình tức là gió nghiệp đó gió nghiệp nó cứ thổi hoài không thể nào mà tiêu dứt một ngày hay một bữa Bây giờ thì Ngài, Đức Phật Ngài nhìn thấy căn tánh của chúng sinh như vậy, Ngài nhận biết rằng trong cái thức thứ tám là thức a lại gia thức của mọi chúng sinh, nó đều trùng trùng duyên khởi mọi cảnh tượng. Quý vị thấy chúng sinh, nhiều khi họ ngồi yên lặng nhưng mà trong tâm họ ra, nào là quá khứ, nào là những ước mơ tương lai, nào là hiện thực trong hiện tại, nó hiện ra đầy đủ Thành ra khi mà quý vị nhìn một người họ ngồi trong im lặng Chưa chắc họ đã yên lặng Tại vì họ yên lặng cái thân của họ Nhưng mà cái tâm của họ Bao nhiêu cái hình ảnh trùng trùng điệp điệp Nó nó nó, nó duyên khởi từ cái thức A lại Thành ra quý vị đâu ngạc nhiên khi thấy những người mà họ có địa vị thời xưa Bây giờ họ lưu dông qua đất Mỹ Khi mà họ ngồi đó, họ ngồi im lặng đó. Thì cái gì hiện ra? Thì những cái quá khứ mà ngày xưa họ được cái sự quy nghi họ được cái sự danh dự nó hiện ra họ sống trong cái cái quá khứ nhiều những người mà lớn tuổi rồi họ sống trong cái quá khứ rất nhiều và những người mà họ được những cái danh dự lớn họ cũng sống ở trong quá khứ rất là nhiều tại vì ở tương lai họ không còn gì hết á họ bám víu vào trong quá khứ và quá khứ này tức là a lại gia thức vậy Bây giờ nếu mà mình đem cái tâm thức này Mình đưa nó vào cái sự thanh tịnh Ly tất cả những cái cấu nhiễm của thế gian Thì cái tâm thức này Nó sẽ biến thành một cái nơi đại an lạc cho chúng sinh Vì tại sao? Vì tại vì khi mà cái thức này Nó không còn một cái sở tri nào nó dướng nữa hết á Thì nó không gọi là thức mà nó gọi là trí Và khi nó thành trí thì nó biến thành đại viên cảnh trí. Tức như là cảnh giới đại niết bàn của những người tu mà đã chứng đạo. Như vậy thì quý vị thấy có nên tìm cảnh giới bên ngoài không? Không. Cảnh giới bên ngoài là đối những người mê. Đối những người còn mê cảnh. Mình nói cảnh giới bên ngoài để gạt họ để cho họ tu thôi. Chứ mọi cảnh giới đều trong tâm của quý vị. Quý vị hãy xây cái tâm của mình trong cái nền tảng thanh tịnh. Thì quý vị sẽ đạt được cái sự đại an làng đừng có ngó bên ngoài. Bây giờ về cái phần kinh văn kế tiếp, thầy xin đọc cái kinh. Tâm Phật là kho tàng chân lý vô ngã lìa khiến chẳng nhiễm ô. Nguyện Phật vì chúng con diễn nói chỗ sở tri thành trí đã tường báo thân do thiện pháp tích thành trí giác ngộ nên thường an lạc ngưỡng, đo, ngưỡng mâm, mong đấng biến hóa tự tại vào thành lăng già diễn pháp sâu chư Phật cùng Bồ Tát xưa lâu cũng từng ở nơi thành này nói pháp chúng con lòi giả so hết thảy nguyện một lòng nghe pháp cao sâu quý vị thấy một cái bài kể của một vị vị mà vượt so dương quý vị thấy rất là cảm động phải không một cái loài ác mà khi mà nó có được cái sự thiện lành rồi thì nó biến cải rất là nhanh như vậy thì qua đoạn kinh này quý đại chúng thấy rõ rằng cái pháp thân của đức phật là một cái pháp bảo vô giá ngày nay thì tất cả quý đại chúng thấy rằng đức phật ngài đã nhập niết bà nhưng mà dân bảo pháp thân tức là kinh điển đó ngài vẫn còn lưu lại ở trong cái tam giới này Nếu mà những người nào hữu duyên thì họ sẽ được đọc tụng và họ sẽ ngộ được bản tánh thanh tịnh của bản tâm qua cái phần tinh bài của bản tâm, nếu mà họ đi sâu vào ở trong cái lý tánh. Thành ra quý vị thấy kinh điển lại thừa giá trị vô cùng. Những vị thiền sư ngày xưa đó khi mà ngồi thiền đó, nhiều khi không có giết được cái dòng tưởng nhưng mà nhờ tụng kinh Kim Cang rồi nhờ tụng kinh Di Ma Cật có những vị thiền sư họ không có ngộ trong cái kinh Kim Cang mà họ tụng kinh Di Ma Cật họ tụng đến cái giai đoạn mà kêu là tất cả mọi thế giới ở trong 10 phương đều là do bổn tâm nó tạo thành nếu mà đất tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh họ đạt được cái cái cái, cái nghĩa này là họ bắt đầu họ hiểu rồi và họ ngộ đạo Thành ra ngày hôm nay quý vị cầu đông, cầu đây cầu đủ thứ hết Nhưng mà đâu có hiểu rằng cái bản tâm mình nó duyên dung, nó đầy đủ như vậy Mình chạy ra bên ngoài mình cầu Uổng một cái kiếp người của mình Tu hoài mà không thấy thành đạo Quý vị đã chúng biết rằng những bậc thánh nhân đó, Họ cũng là cái thân phàm Họ cũng là cái thân máu thịt Họ cũng bị tứ khổ, họ cũng bị sanh lão bệnh tử chi phối. Nhưng mà tuy nhiên, trong bản tâm của các vị này khác hẳn chúng sinh. Bởi vì những cái bậc mà gọi là thánh tăng đó, thì các ngài đã đạt được cái chỗ mà vô ngã. Tất nhiên là cái danh từ gọi mà dễ hiểu gọi là nhân khóc. Có nghĩa là không còn thấy được cái bản tính của cái ta nữa cái bản tánh ta này nó từ đâu mà nó ra cái bản tánh ta này nó không phải là từ cái thức thứ sáu là ý thức mà nó ra cái bản tánh ta này nó từ thức mạc na thức thứ bảy nó ra thành ra khi mà diệt vô ngã trong kinh nó chỉ diệt vô ngã nhưng mà những bậc mà tu hành chân thật thì biết rằng chữ diệt vô ngã là diệt cái thức thứ bảy tức như là diệt mạc na thức mạc na thức nó tan rồi đó, thì cái bản ngã cái bản ngã của chúng sinh nó mới tiêu Có nhiều người họ không hiểu Họ nghĩ rằng Việc cái ý Cứ nghĩa là Cái ý thứ 6 đó Thì sẽ chứng thánh Cái điều này Ngoại đạo nó đã nghĩ như vậy Và ngoại đạo nó đã dùng Tất cả mọi cái phương tiện Nó ém đi cái tư tưởng của nó Nó không cho phát khởi tư tưởng Thành ra rốt cuộc rồi Nó không phát sinh trí huệ Mà nó đỏ vào trong cái lòi Gọi là lòi vô tưởng thiên Thật ra quý vị thấy Quan trọng vô cùng Khi mình tu Mà không có một vị thầy chỉ Mà mình tu mình tưởng tu đúng nhưng mà thật sự mình tu sai Đọa vào trong cái lòi vô tưởng thiên Mà cái lòi vô tưởng thiên thì rất là tội nghiệp Nó chỉ trụ được ở trên cái cõi thiên chừng khoảng chừng 500 năm Là nó lại lưu chuyển ở trong thế gian Tại vì bây giờ cái tư tưởng nó lại khởi lên lại Mà cái tư tưởng khởi lên dạ lại thì nó lại thích những cái cảnh tầng bên ngoài Do nó thích cảnh tầng bên ngoài mà nó phải lưu chuyển ở trong tâm giới Để nó hưởng những cái dục ở trong cái tâm giới như vậy thì những vị thánh tăng họ giống như người phàm nhưng mà trong bản tâm của họ đã đạt được cái sự vô ngã tất cả những cái thị phi nhân ngã nó đã được tiêu trừ vì thế mà những vị này họ được tự tại và họ đứng trên bát phong thường thường quý vị thấy rằng cái bát phong đó, khi người ta nói tới tên của mình đó, mình còn cái ngã mình buồn như hôm nay thầy giảng kinh lăng già thăm mắng có người họ lại nói ôi đông đại sư pháp dân ông giảng kinh lăng già thăm mắng giới ẹt à đó nếu mà mình còn cái ngã cái mình nghe người ta chê cái mình đau lòng ha mình đau lòng mình về mình ngủ không ngon ha mình, mình nói là tại sao tôi giảng kinh như vậy mình người ta chê không? đó là cái bản ngã của mình nó có thành ra một cái người mà thật sự là chân thật giảng kinh và người đó cứ tuôn những dòng pháp ra người bên ngoài có khen có chê là chuyện của người bên ngoài bởi vì đó là cái cái trần cảnh bên ngoài Nó không, nó không có dính mắt gì tới ông giảng sư hết á Ông giảng sư là ông có từ bi Ông đưa cái lời kinh của ông ra Rồi người ta khen chê gì Cái chuyện đó là của, của người Chứ không phải của mình Do đó quý vị hãy học cái tánh đó Để quý vị diệt được những cái sự khổ tâm Từ trong cái bản ngã Của quý vị nó gây ra Nhiều người họ nói rằng Tôi tu lâu lắm rồi Tôi tu chục năm rồi Nhưng mà thình lình một cái Họ làm một cái bài thơ nào đó ha? Họ đưa mình cái mình xem cái mình giống như mình gạt bỏ đó nói bài thơ chưa có gì hay hết là tự nhiên mặt của họ đỏ lên không mặt họ đỏ lên là tại vì họ có bản ngã mặc dù họ nói họ tu lâu nhưng mà cái bản ngã nó chưa gì thành ra họ thấy rằng họ bị quỷ phạm mình làm một bài thơ hay về mà tự nhiên người ta chê mình người ta quỷ phạm mình đó là những người phạm còn những bậc thánh thì không có vậy Họ đã diệt cái mặt ra thức rồi Thành ra quý vị chê khen là do Đó là cái ý niệm của quý vị Chứ đâu có cái gì ảnh hưởng tới người đâu Tu là cái chỗ, đa, chỗ này đó Một người mà họ đã diệt được cái vô ngã rồi Quý vị xin lỗi quý vị chửi Nên là Từ cái đời ông cố tổ của họ Họ cũng không giận quý vị Tại vì họ biết rằng quý vị còn vô minh Quý vị đang sống ở Trong cái niệm của giọng tưởng vô minh Quý vị đang sống trong cái niệm của sân si và tàn, tàn ác Do đó quý vị có thể làm tất cả những điều đó Thành ra người tu làm sao Mình đạt đến cái chỗ vô ngã Để chi Để trước hết mình không có bị đau khổ Để trước hết mình không có bị những cái bát phong Mà nó thổi để mình bị chấn, chấn động Để mình rơi rớt Đó mới gọi là người tu Người tu mà người ta mới nói động tới mình Chút là mình dễ đãi Thì mình đâu có thể nào mình mình có thể thành đạo được không cần biết quý vị tu bao lâu nhưng mà chỉ cần thổi một chút bát phong là biết quý vị như thế nào rồi nhiều khi quý vị bởi vì bát phong là gì bát phong là thước đo cái sự sự tu học đạo của quý vị đó nó coi cái lòng vô ngã của quý vị nó còn nhiều hay tháo ít Thành ra có nhiều người mới vừa vào trong Đạo Phật. Mới vừa, cũng vừa mới giúp được vài việc. Cái bản ngã lên cao rồi. À, tự suy nghĩ. À, không có ta thì cái việc này không ai làm nổi hết. Thành ra ta là number one. Ta là số một. Không có ta thì không ai làm hết. Rồi rốt cuộc là sao? rồi Rốt cuộc rồi. Chính họ bị triệt tiêu. Chính họ bị rơi rớt là bởi vì cái bát phong thổi tới. Họ rớt mau lắm. Mấy người đó họ rớt rất là nhanh. Những người nào mà tự nghĩ rằng mình có đầy đủ công đức Những người mà tự nghĩ rằng không có, không có mình người khác làm được Thì thầy bảo đảm trước sau cũng rớt hết Bởi vì đây là cái bản ngã ngã quá cao Cái người càng tu thì bản ngã càng phải thấp Quý vị tu mà quý vị thấy rằng người ta nói động tới mình Mà mình bỏ được, mình về mình ngủ được Mình nằm, mình yên giấc được Là quý vị biết rằng công phu quý vị nó đã tắt lực đó còn nếu mình tu mà một cái bài thơ của mình một cái bài kệ của mình một cái bài kinh văn của mình mà người ta chỉ nói nhẹ cái là mình cảm thấy mình ăn, ăn ngủ không ngon thì biết rằng mình tu dở thành ra thánh phàm là nó khác chỗ này bậc thánh quý vị có chửi quý vị làm gì nữa các ngài cũng an nhiên tự tại quý vị, quý vị nên nhớ những người mà họ phát cái, phá cái mặt na thức thật sự rồi đó thì không có thấy cái gì mà chỉ là phiền não nữa hết á Còn mắt khen chê, điều đó là điều của chúng sinh chứ không phải điều của những bậc thánh nhân. Những bậc thánh nhân họ đã được tự tại và họ đã đứng trên đầu cái ngọn gió bắt phong rồi. Đây là một cái bài pháp mà thầy chỉ thẳng vào trong cái vô, vô, vô ngã của tất cả quý đại chúng. Thành ra vậy nào mà cảm thấy rằng mình còn bị dướng mắt thì mình phải nương theo cái phần này để mình gỡ rối nó. Đừng để nó dướng mắt nữa dưới mắt nó uổng lắm. nhiều khi mình nghĩ rằng mình tu lâu thì cái công cái công năng đắc lực của mình nó cao nhưng không phải đâu. một cái bác phong thổi tới là biết quý vị như thế nào liền. như vậy thì tất cả những sở tri vọng tưởng đối với như bậc thánh nhân á, nó đều biến thành là trí tuệ hết. Có nhiều người họ không hiểu Họ nói tu mà vô ngã rồi Thì giọng tưởng nó mất rồi Lấy cái gì mà nói chuyện Vì lúc đó bấy giờ thì giống như là Gỗ đá không có cảm giác Không xúc giác Quý vị nói vậy sai Cái giọng tưởng quý vị nó tiêu rồi Thì trí huệ phát sinh Nên nhớ điều này Nếu mà nói rằng ừ, Tu mà đến cái giai đoạn mà Thành như gỗ như đá Thì 12 bộ kinh của Đức Như Lai ai, ai giảng vậy Phải Đức Như Lai không Như vậy thì trong 12 bộ kinh này Cả những loài nhân thiên không hiểu được Mà phải suy nghĩ tận cùng mới hiểu được Như vậy thì cái đó, đó là cái gì Đó là trí huệ của Như Lai Tức là cái sự tu chứng kinh nghiệm của bản thân Thành ra trong đời này Thầy gặp những người mà họ không hiểu Họ nói tu để trở thành gỗ đá Để trở thành Không còn một cái cảm giác nào hết Họ nói sai vô cùng Họ không hiểu được cái, cái, cái con đường trí huệ của chư Phật đi Những người này mặc dầu họ nằm trong đạo Phật Nhưng mà thật sự họ là ngoại đạo đó Khi mà những cái tri kiến, những cái vọng tưởng Nó đã biến thành trí huệ rồi Thì bây giờ trong cái tâm của quý vị Nó sẽ được một cái sự Dừng lặng, an lạc Quý vị biết rằng Cái tâm của mình thường thường Nó bị cái dòng tưởng Thành ra mình bị khổ não lắm Nó hết suy nghĩ đến cái quá khứ rồi Thì nó suy nghĩ đến cái hiện tại Rồi nó lại suy nghĩ đến tương lai Thành ra nó theo cái dòng Chu kỳ của, của quá khứ Hiện tại dĩ lai nó cứ chạy như vậy hoài Thấy, thấy rất là Rất là khổ sở nhưng mà khi mà quý vị đã dừng trụ được nó rồi thì quý vị sẽ thấy rằng một cái sự an lạc vô cùng nó tỏa khắp trong cái cái bàn tâm quý vị đây là một cái trạng thái đại an lạc khinh an do giọng tưởng cắt đứt như vậy thì hôm nay quý vị học kinh lăng già quý vị biết rõ ràng là cái tâm vọng tưởng mình nó đã dừng lặng rồi thì bây giờ trí huệ nó từ từ nó phát sinh. Trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có nói đến một cái đức vua đó đã ngồi thiền trong Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng cái đức đức vua đó ngồi thiền mấy vạn năm nhưng mà trí huệ chưa phát sinh. Chính như vậy ngài chưa có thể xả thiền để mà đứng dậy thuyết pháp. Mà thật như vậy Quý vị sẽ phải trải qua một cái giai đoạn là cái tư tưởng quý vị khi mà nó triệt tiêu đó, quý vị sẽ nằm ở trong một sự thanh tịnh an lạc vô cùng. Nhưng mà rồi từ từ trong cái sự thanh tịnh an lạc này nó sẽ khởi tưởng ra cái sự từ bi và trí tuệ. Nó buộc quý vị phải đứng dậy để mà đi phổ độ chúng sinh. Cái chỗ mà nó buộc quý vị đứng dậy dùng những cái tri kiến mà mình đã, đã thâm nhập được trong thiền định để giảng lại chúng sinh. Đó là trí huệ đó quý vị. thật sự cái điều này ít người biết lắm ít, ít nhiều người biết nhiều bậc thiền sư người ta cũng tưởng rằng khi mà tu đến cái chỗ mà khi là diệt hết cái căn trần à, căn à, căn thân rồi thì thì mình giống như gỗ đá cái điều này là quý vị sai vô cùng nhưng mà cái sự thanh tịnh này nó phát sinh là khi nào quý vị tuyệt thanh tịnh tuyệt thanh tịnh thì nó nó phát sinh Và quý vị thấy rằng tuyệt thanh tịnh thì nó ngoài, ngoài cái vấn đề phát sinh trí huệ nó còn gì nữa? Nó ảnh hưởng tới cái ánh hào quang. Quý vị thấy chư Phật nào cũng ánh hào quang. Tức là cái dòng hào quang này nó, nó hiện một lượt dưới cái, cái trí huệ của những cái vị chứng thanh. Cái sự thanh tịnh nó, nó ngoài cái vấn đề nó phát được cái, cái tâm thanh tịnh, ngoài vấn đề nó phát được cái... Cái trí huệ mà quý vị tự động quý vị hiểu ở trong cái bản tâm quý vị Và đồng thời nó phát luôn một cái luồng hào quang rất là sáng Nó bao quanh cái thân thể quý vị Những người nào mà họ tu đó Họ có một chút cái cái huệ nhê huệ lực đó. Họ nhìn họ thấy cái hào quang này liền Nó sáng lắm Và quý vị thấy rằng cũng có những người mà họ tu Họ lên có bậc thánh rồi Nhưng mà họ không bao giờ họ thuyết Pháp hết. Đó là những cái bậc gọi là bích, bích chi Phật. Và Đức Phật nói rằng. Ở trong cái thời mặt Pháp này. Sau 3.000 năm trở đi đó. Rất nhiều vị bích chi Phật. Thị hiện ở trong cái thế giới này. Bởi vì những bậc gì mà bích chi Phật đó. Và những vị này đó. Họ. Sanh ra đời. Rồi họ thấy rằng cái sự vô thường. Và họ ẩn tu. Họ, họ không có. Họ không có còn bám víu theo cái dục lạc của thế gian nữa. Do đó lần hồi họ diệt được cái mạt na thức. Họ chứng được cái bích chi Phật. Nhưng mà những vị này khi mà họ đã phá được cái thức thứ bảy rồi đó. Mà họ chưa phá xong được cái thức thứ tám á. Thì trí huệ của họ không phát sinh. À như Đà Phật. Quý vị thấy lạ như vậy đó. Trí huệ họ không sinh. Khi mà quý vị phá mạt na thức xong. Phá luôn cái thức thứ bảy. Thì trí huệ phát sinh đầy đủ mà chỉ phá mặt na thức thôi thì trí huệ không vắc sinh Do đó quý vị thấy rằng những cái bậc mà Bích chi Phật á họ không có giảng pháp, tại vì họ không có trí huệ để họ giảng pháp. Nhưng mà ngược lại, khi mà họ phá xong cái mặt na thức á thì họ lại có thần thông. Ừ, a di đà Phật. Bây giờ thì cái thần thông nó sẽ biến hiện theo cái sự suy tưởng của những cái vị Bích chi đó. Những vị Bích chi đó họ muốn làm thần thông, họ chỉ khởi cái niệm tưởng lên là thần thông nó hiện. Bởi vì cái mặt na thức là nơi, nơi mà nó đã phá rồi đó Thì thần thông tự động có Thành ra quý vị thấy rằng những vị nào mà thực hiện được thần thông Là biết rằng những vị này họ đã phá được cái mặt na thức Hay là nói đúng hơn Họ là những cái vị bích chi Phật Còn hiện giờ ở trên thế giới này Quý vị nhìn thấy toàn là, là xảo thuật mà thôi Toàn là ảo thuật hết á Không có người nào có thần thông gì hết á Những cái gì mà quý vị coi trên cái internet, đó, quý vị thấy đủ trò toàn là cái xảo thực của thế gian. chứ người ta chưa làm được những điều này. Những điều này quý vị sẽ nhìn thấy. Nếu quý vị sống, quý vị có thể tái sanh trở lại. Tái sanh trở lại sau 3.000 năm quý vị sẽ thấy những gì này. Rất là đông bởi vì những gì này họ phá được mặt na thức mà cái thức thứ tám họ thức thứ tám họ chưa phá được chính vì vậy mà họ thi hiện thần thông để mà giáo hóa chúng sinh chứ họ không có họ không có thuyết pháp độ sinh thành ra cái thần thông lực á ở trong cái vấn đề thuyết pháp á nó có hai nghĩa một là dùng thần thông để mà độ chúng sinh gọi là thuyết giáo thông ừ, thuyết giáo thần thông rồi một á dùng cái trí huệ á, để mà độ chúng sinh gọi là trí huệ thông. Thành ra giữa hai cái trạng thái này thì cái người trí huệ thông độ chúng sinh nhiều hơn là người dùng thân thông độ chúng sinh. Hôm nay thầy giảng rất kỹ về hai cái trạng thái của bậc thánh văn, thánh văn A-la-hán và thánh văn Bồ-tát đồng thời kể cả những cái bậc độc thiện kỳ lăng bích chi phật bởi vì nhiều người họ không hiểu hỏi tại, tại sao ông bích chi phật ông có thần thông như vậy mà tại sao ông không có giảng đạo đi tới đâu ông chỉ thị hiện thần thông để cho mọi người thấy để mà mọi người thích để mà mọi người tu thôi mà sao ông thuyết pháp là tại vì trí huệ ông chưa phát sanh lấy gì thuyết pháp bây giờ nói về những cái mặt mà đã phá được cái vô ngã rồi đó và đồng thời họ phá luôn cái, cái pháp chấp cái pháp chấp tất nhiên là nó nằm ở trong cái tưởng ở lại già yeah. khi mà họ phá được cái thức thứ bảy và họ phá được cái pháp chấp ở thức thứ tám thì cái trí huệ của họ tự động viên dung đầy đủ bây giờ ngoài cái tài mà thuyết pháp độ sinh những vị này còn có thập lực tri kiến của bồ tát quý vị biết thập lực tri kiến không những cái bậc phật thì cũng có thập lực phật tri kiến những cái bậc bồ tát thì có thập thập lực uh, tri kiến bồ tát có nghĩa là những vị này mặc dầu nằm ở trong cái danh xưng bồ tát nhưng mà những vị này hiểu rõ tất cả quá khứ hiện tại vị lai của căn tánh của mọi chúng sinh chúng sinh nào chỉ cần ông nhìn cái là sẽ biết rằng ông uh, là cái chúng sinh này họ từ đâu họ sanh tới à, thế giới nào họ sanh tới à, a di đà phật uh, Ví dụ đại chúng còn nghe thầy nói không? À không nghe mà Đó cái thập Thập tri kiến lực của Bồ Tát á, Biết chúng sinh này họ từ thế giới nào họ tới Và biết chúng sinh này Sau khi tu rồi Họ sẽ đi về thế giới nào Quý vị thấy không? Thành ra cái người tu mà khi đã đắc rồi đó, họ đầy đủ những cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Còn người mà chưa đắc đó, họ đón mò. À, vì Đà Phật trên đường tu thì đừng nên mà đón mò, cái đó mê tính lắm. đừng đón mò, phải biết rõ ràng. Mà những bậc mà có thập lực tri kiến Bồ Tát, họ biết rõ ràng. Họ biết rất là chính xác. Họ nói đâu là chúng đó à? Như vậy thì cái pháp vô ngã là do trí huệ Đức Tính Như Lai nó phát hiện Và do đó Dược so dương này Mới thưa thỉnh Đức Phật để giảng cái giải pháp tu này Quý vị thấy thời Đức Phật đâu có ai giảng được cái, cái phương pháp mà tu vô ngã đâu Ngoài Đức Phật Ngoài Đức Phật ra thì quý vị thấy đâu có ai giảng được cái vô ngã Chính vì vậy mà khi mà Đức Phật như là từ ở, ở biển mà đi lên đó là Dạ so dương này đã chờ sẵn để cung thỉnh bởi vì ổng muốn nghe cái pháp này ổng muốn bỏ đi cái bản tánh mà sân giận si mê ác của ổng để ông trở thành một cái bậc mà thánh thiện như vậy quý vị thấy rằng một bậc giả so mà người ta còn cung thỉnh đức phật người ta còn muốn nghe pháp như vậy mình là bậc nhân là cái bậc mà nó gần như là hoàn toàn như vậy mà quý vị để cái thời gian nó trôi qua để rồi phải chịu luân hồi Đây là uổng vô cùng Một cái điều rất là uổng Như vậy thì với những chúng sinh mà chưa tu á Thì họ chỉ có một cái nhục thân do cha mẹ sanh ra mà thôi Còn những bậc mà A-La-Hán á Thì họ sẽ có Có gì? Họ có cái ứng thân của họ Tất nhiên là cái thân của họ đang có Và họ có báo thân của họ Quý vị thấy không? Bậc A-La-Hán chưa có pháp thân Mà họ chỉ có ứng thân và cái báo thân Báo thân này tất nhiên là cái cái công phu tu học của họ Cái công phu vô vi vô ngã của họ Nó đã thành tựu, Nên gọi là A-la-hán có ứng thân và báo thân Khi mà một vị mà tu đến cái bậc mà bát địa Bồ Tát Thì cái vị này sẽ có ba thân đầy đủ Sẽ có ứng thân, báo thân và pháp thân Hiện đầy đủ trong một thân Những cái vị mà mới chứng vào cái quả sơ địa Bồ Tát đó, thì có ứng thân, báo thân. Nhưng mà cái pháp thân thì nó chưa, có, nó chưa có hiện hình rõ. Nó giống như là một cái, cái vết, vết ảnh ở trong cái xương vậy đó. Cái dụ thấy giống một cái vết mà trong cái xương màu vậy đó. Không có thấy rõ. Đến cái thất địa Bồ Tát đó, thì ba thân nó hiện đủ tròn đầy. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị Bồ Tát á, Khi họ dùng cái ứng thân này Và cái báo thân này Họ đi giảng đạo Tại vì báo thân là tượng trưng cho trí huệ Thành ra khi mà họ dùng cái thân của họ Và họ dùng cái trí huệ của họ đi giảng đạo Đến tới ngày mà họ sắp mà tịch diệt rồi đó Thì sao? Chúng sinh thì bị nghiệp chạy tới à, Nghiệp chỉ Bây giờ ông làm cái nghiệp này Ông phải đi vào cái chỗ đó để tái sạch Nhưng mà các chư Bồ Tát không có Các chư Bồ Tát dùng ứng thân và báo thân đi giảng đạo Nhưng mà tới ngày mà nằm xuống các ngài nhập vào trong pháp thân Cái chỗ này là cái chỗ mà các chư quỷ thần Diêm, La, uh, Diêm dương uh, tất cả ngài địa tạng cũng thấy Cái chỗ này là ngài đã nhập vào trong pháp thân của mình Và tạo cái pháp thân này thành cái niết bàn Cho chính bản thân của mình Như vậy quý vị thấy người tu đắc đạo không? Đó là cái chỗ đó là chỗ đắc đạo quý vị thấy ngài Trần Nguyên Trang không? Từ lúc mà đi thỉnh kinh bên Ấn Độ về 14 bốn năm ròng rã chuyên Môn ngồi để mà giảng kinh, chuyên Môn mà ngồi để dịch kinh, dịch từ tiếng Ấn Độ qua cái tiếng Trung Hoa, cho đến mà một hôm ngài không còn ngồi biên nữa, ngài quăng bút, ngài nói bạn ta đã tới rồi, ngài quăng bút, ngài chỉ cần nhập thiền định ở trong bảy ngày thôi là ngài đã đã đầy đủ cái công đức của ngài, bởi vì cả một cuộc đời của ngài là dịch kinh để cho chúng sinh hướng nhờ. Cũng như một cái vị giảng sư cũng vậy cả một cuộc đời là chỉ giảng đạo cho chúng sinh. Bây giờ mới ổng mà buông bốc một cái là chắc chắn là ổng nhập trong cái pháp thân, thanh tịnh rồi. Chuyện đó là mình, mình thấy rõ ràng. Bởi vì những người đó là những cái người mà kêu là thiện nhân, thượng nhân. Những cái bậc mà hoàn toàn. Còn bây giờ suy nghĩ là chính bản thân mình, mình đã làm được gì? Mình đã phổ đội cho chúng sinh. Chính vì cái lẽ mà Đức Phật muốn tất cả mọi người chứng được cái tam thân Mà trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật Ngài có nói đến hai cái loại A-la-hát Một cái loại Ngài gọi là Độn Căng A-la-hát Tức là những cái người này đó Họ chứng bậc Thánh rồi Nhưng mà họ chỉ thích sống ở trong cái, cái sự tịch tình yên lặng của bản tâm thôi Họ không muốn rời khỏi bản tâm này Và một cái vị A-la-hán đó, khi họ trở về thế gian này đó, họ vẫn bị những cái nghiệp lực của thế gian chi phối. Tại vì vô lượng kiếp rồi, đâu có ai mà có thể nói rằng mình hoàn toàn được đâu. Họ cũng là từ sự ác họ, họ khởi hành lên thiện và từ thiện họ mới chứng vào ở trong A-la-hán. Chính vì vậy mà họ vẫn bị nghiệp lực của thế nhân Do đó họ không dám hiện thật. Quý vị thấy có nhiều vị A-la-hán trong thời Đức Phật cũng có đó nhiều vị thì ăn sung túc đầy đủ có người đến cũng nhiều có những vị đi khất thực đi cả ngày cũng không có ai cũng nhiều đây là cái nghiệp lực mà a la hán phải trả và dưới vậy cũng thấy rằng tổ thiền tâm một cái vị tổ sư tử ngài cũng bị nghiệp lực ngài phải trả bằng cái đầu của ngài thành ra chính vì cái điều này mà những vị a la hán các ngài đã biết được ít lắm là phải tám mươi bốn kiếp Do đó các ngài cũng sợ những cái quả này, sợ xuống rồi sẽ trả những cái quả này. Do đó các ngài âm thầm, là ôm chặt ở trong cái bản tâm tiểu thừa của mình, tiểu tâm của mình. Do đó Đức Phật gọi những người này là những người độn căng A-la-hán. Những người A-la-hán nhưng mà cái tâm nó rất là tiểu, rất là thấp. Dùng cái chữ độn căng là quý vị biết là cái, cái, cái, cái tâm này nó quá thấp đi. Và một cái hạng nữa gọi là hồi tâm A-la-hán. Cái hạng người mà A-la-hán gọi là hồi tâm đó. Thì những cái vị này đó, họ biết rằng cái tiểu nước bàn. Chỉ là một cái nước bàn của tiểu thánh chưa viên mạng. Và họ cũng biết rằng đây là một cái chỗ quá thành tạm thời cho những bậc thánh tăng khi mà họ đã... Hết cái tuổi dương thế, họ trở về đây, họ tạm nhận cái tiểu nước bàn này làm nơi để mà họ lưu trụ cái thân họ mà thôi. chính như vậy mà những cái gì này, họ phải chuyển cái tâm của họ qua cái Bồ Tát hạnh. Để chi? Để họ xuống cái trần gian này, họ thuyết pháp, họ độ sinh. Những bậc A-la-hán mà từ ở trên tiểu nước bàn mà họ xuống ở trong cái trội khỏi trần gian này. Thì bởi vì họ là thánh tăng rồi. Thành ra khi họ xuống họ sẽ đạt đến. Khi họ phát qua cái bồ đề tâm họ sẽ đạt đến cái thất địa Bồ Tát. Tự động họ vào góp thất địa Bồ Tát. Và họ tu tùy theo cái công phu của họ. Có thể là vô lượng kiếp. Mà cũng có thể là trong một ngày một bữa. Mà cũng có thể là trong một cái sát na. Mà cũng có thể là kéo dài miên diệt Thì họ mới đạt đến cái chỗ bát địa Bồ Tát Thành ra quý vị thấy rằng Cái đường tu mình đó, Nhiều khi Mình dướng vào Ở trong cái chỗ đó đó Nhiều khi mình Kéo dài một thời gian Rất là lâu xa Mình mới thoát được Chứ không phải nói là Tu là thoát liền được đâu Và khi mà Họ đã qua Cái Bồ Tát hạnh rồi đó Mà họ lần lần Từ cái thất địa Bồ Tát Họ lên lần Tới Thất Địa Bồ Tát đó, thì họ đã phá được cái cái vô ngã Cái vô ngã họ đã phá lúc mà họ chứng cái A-la-hán rồi Thì họ lên tới bát Địa Bồ Tát hoặc là họ phá luôn cái pháp pháp pháp chấp Quý vị thấy không? Thành ra cái bậc Thánh với người phàm quý vị dòm y hịch à Cái gương mặt thì tại vì họ là ứng thân này là do do nhục thân của cha mẹ sanh ra Nhưng mà tâm họ với tâm quý vị khác à Khác một trời một vực à Bởi vậy có những Phật tử họ đến chùa nói thưa thầy. Thật sự cùng không tu cũng chết hết, đúng, thầy nói đúng. Tu cùng không tu đều chết hết. Nhưng mà một người chết á, bị nghiệp nó dẫn đi tái sanh. Còn một người chết á, họ sẽ được cái được an lạc tịnh tịnh trong cái cái tâm mà họ đã tu. Nó khác chứ. Khác rất là nhiều. Thành ra những người mà gì, gì mê đó họ không hiểu, họ tưởng rằng Người tu và không tu chết đồng với nhau Không phải vậy đâu Quý vị có nghiệp quý vị Quý vị phải đi theo nghiệp Còn người mà tu họ có cái Cái sự thanh tịnh của họ Họ trở về sự thanh tịnh Như vậy thì khi mà Một cái gì mà hồi Tâm A-la-hán Trở lại thế gian này Họ phát Bồ Đề Tâm Họ tu Bồ Tát Hạnh Thì họ sẽ phá đưa được luôn cái pháp chấp Thì bây giờ Họ sẽ chứng được ba thân vô ngại Tất nhiên là ưng, uh, Quá thân báo thân và thanh tịnh pháp thân và trong câu kệ mà vượt giả so dương á, khen ngợi đức như lai là đấng biến hóa tự tại a di đà phật cái điều này nếu mà quý vị không tu quý vị thấy các chư thiên cũng biến hóa được vậy các chư mà phạm dương ở cẩn cõi trời sắc giới vô sắc giới cũng biến hóa được vậy tại sao ở đây lại khen đức phật là một cái bậc biến hóa tự tại À, -di -đà -phật. bởi vì quý vị đại chúng đã nhớ rằng những người mà chưa chứng được nhất thiết trí như lai đó thì họ vẫn còn cái di tế niệm a di đà phật chỗ này là cái niệm rất là nhỏ nhặt cái niệm này nghĩa là nó, nó vô cùng bé nhỏ nó nhỏ lắm mới gọi là di tế hoặc họ vẫn còn những cái di tế hoặc di tế niệm Do đó họ không có được tự tại. Bởi vì họ còn di tới niệm. Do đó họ vừa khởi một cái niệm mặc dù rất là nhỏ. Nhưng các chư quỷ thần ở trong tam thiên, thập thiên thế giới đều biết hết. Vì vậy mà họ ẩn chỗ nào thì chư quỷ thần đều biết hết. Do đó họ không được tự tại. Nhưng mà ngược lại. Đức Phật khi mà Ngài. Mà muốn ẩn hình. Ngài chỉ cần là vào ở trong cái pháp thân của ngài Lạc khôi, không ai có thể tìm ra hết. Tất cả những loài quỷ thần, tất cả những loài tiên nhân, tất cả những chư thiên đạo hạnh đầy đủ cũng không tìm ra nơi cái ảnh thân của Đức Phật. Đây là cái chỗ mà biến hóa tự tại. Quý vị cố gắng tu đi đến một ngày nào đó sắp vào lâm chung đó, quý vị ngồi là quý vị nhập ở trong cái chỗ mà uh, thanh tịnh của bản thân đó bấy giờ thì xin lỗi á hát bạch sứ giả vua diêm la quy động hết cả nghĩa là tua là cái cái cái cái phần âm của của âm giới mà lên kiếm quý vị cũng không ra nữa. tại vì làm sao tìm ra được quý vị nhập trong cái bản tâm thanh tịnh quý vị mà ai tìm ra phải không a di đà phật cái chỗ này là cái chỗ mà nó rất là cao quý vị tu quý vị sẽ được điều này thành ra khi mà mình đã nhập trong cái bản tâm thanh tịnh rồi từ ông Diêm La cho đến ông Địa Tạng Vương Bồ Tát cho đến Hát Bạch sư giả đều cái là đều phải lắc đầu chào thua tại không biết mình ở đâu hết không biết mình ẩn hình ở đâu hết như vậy thì thế giới cái nhất thiết chủng trí của Đức Phật thì chỉ có các Đức Phật mới hiểu và biết thôi Quý vị, bởi vậy quý vị thấy rằng có những cái kinh đại thừa đức phật nói rằng lời ta nói chỉ có thập phương chưa phật hiểu thôi chứ không ai hiểu hết á kể cả bồ tát và thanh văn cũng không hiểu nữa mình nghe thì mình nghĩ rằng à đức phật nói cái điều này tại sao mà nó, nó nó nó nó quá cao siêu như vậy nhưng mà thật sự nó là như vậy một người đã chứng được pháp thân và một người không chứng pháp thân nó nó, nó rất là xa vời à, hai khoảng cách xa lắm quý vị à Cái thành Lăng Gia này trong quá khứ thì đã có những chúng sinh ở đây rồi. Và có những cái chúng sinh cũng đã tu hành. Vì thế mà thập phương các chư A-la-hán, thập phương các Đức Phật, thập phương các dị đại Bồ Tát cũng thường thường thị hiện vào ở trong cái thành này để mà thuyết pháp độ sinh. Thành ra quý vị, khi mà quý vị có tâm đạo, quý vị đừng nghĩ rằng ở thế giới này thiếu những người Thủ độ quý vị Quý vị đừng nghĩ như vậy Thập phương chư Phật Thập phương chư Đại Bồ Tát Thập phương chư Hiền Thánh Tăng Họ thấy quý vị mà có thự, thật sự Có cái duyên mà cầu Pháp Thì tự nhiên họ hiện thân tới Họ cứu quý vị Chỉ sợ rằng quý vị không phát tâm tu thôi Quý vị phát tâm tu chân thật Thì chắc chắn rằng sẽ có những vị Bồ Tát Ở thập phương thế giới đến cứu độ quý vị Còn thầy không nói đến những cái người Mà họ giả tu Thì khỏi nói rồi những người giả tu thì họ đi đến tới thế giới nào thì các cũng bật tâm cũng, cũng, cũng không có thấy dạng của những gì bồ tát hết á tại vì họ giả tu thành ra cái tâm họ không chân thật tâm họ không chân thật thì họ cái tâm đó nó không đủ cái sức để nó, nó thu hút cái hào quang từ bi từ những cái bậc bồ tát hay từ những cái bậc a la hán ha Phật. Và cái thành này nó đã trải qua cả nhiều thiên niên rồi Bây giờ những chúng sinh Mà thuộc về cái loài chư thiên Cũng như là loài nhân không còn ở nữa Thì bắt đầu cái loài dạ so Nó mới đến đây và nó mới cư, cư ngụ ở đây Mới trở thành một cái thành kêu là thành của dạ so Quý vị thấy mà một cái, thà, một, cái, một cái thành Mà nó lớn mà nó có dạ so dương trong đó Là một cái thành lớn lắm Ở đây mình có thế giới của, của nhân Thì tất nhiên dạ so nó cũng có thế giới của nó thế giới rất là lớn nhưng mà những cái thành này mình vào được không được chứ quý vị bằng chứng là quý vị thấy là tổ sơ tổ ca diếp đó ngài đã giữ cái y bác của đức bổn sư thích ca ngài đợi chờ đức phật uh, di đặt ra đời ngài trao lại hiện tại thì ngài đang ngự ở trong cái một cái núi kê túc Trong cái núi này, trong đó có cái động của các chư thiên, các chư, chư quỷ thần, chứ không phải là chư thiên, chư thiên thì cõi trời. Chư quỷ thần, có dạ so, có càng thác bà, có đủ những cái loài mà quỷ thần nằm trong đây. Để mà chi? Để mà hộ cái pháp thân của Ngài Ca Diếp, từ đây cho đến Ngài Di lặc Thiên Tôn ra đời. Bởi vì trong cái hang động nó nó sâu thăm thẳm như vậy nè và nó thuộc về cái phần mà của thế giới của các chư vị thần đó, thành ra cái cái loài không khí ở đây nó không làm tan hoại cái pháp thân. Vì vậy mà ông Ca Diếp ổng vào ở trong cái động này rồi ổng ngồi đó pháp thân ổng không có không có bị tan hoại. Cho đến một ngày nào đó khi Đức Di Lặc ngài ra ngài hạ xuống trần gian rồi đó thì bây giờ tất cả những chư quỷ thần đã mới báo cho ông ca Diếp biết rằng Đức Như Lạc đã, đã đã đã xuống trần và đã đắc đạo thì bây giờ ngài ca Diếp từ ở trong cái cái hang động cây túc đi ra trao cái cà sa và bình bát cho cho Đức Như Lai Như Lạc trao xong rồi ngài ngài ngài dùng thần biến ngài phóng lên hư không là cái thân của ngài nó trở thành cát bụi hết tại vì bây giờ là cái thân của ngài đã đã ra khỏi cái động đó rồi thì nó trở về cái thân của của phàm nhân. Thành ra ngài á là không có muốn nó trở thành các bụi nó cũng phải trở thành các bụi bởi vì cái bản thân của chúng sinh là từ cái đất nước lửa gió tứ đại mà thành. Bởi vì ngài nhờ cái cái cái cái, cái thần lực của trong cái hang động sâu vậy á thành ra cái thân này nó không không hoại. Khi mà ra rồi đó nhập với không khí đó thì ngài phải bị tan hoại. Những cái điều này ít có người nào mà hiểu lắm. Rất ít người hiểu quý vị muốn hiểu quý vị phải tu tu rồi quý vị sẽ thấy những cái điều này nó không có gì lạ bởi vì ngài dược so dương ngài dạ so dương biết được là thành này ngày xưa đã có đức phật đến mà giảng đạo do đó dược so dương này mới nhắc lại điều này để chi để mong rằng đức thế tôn ngài dừng trụ lại để mà thuyết giảng bây giờ nói về kinh dân kế tiếp la bà na dược soi dương sau khi đã làm kệ khen phật và tiếp theo là một hát là hát một bài tụng khác như sau thế tôn trong bảy ngày ở trong biển ma kiệt sao ra khỏi long cung ung dung lên bờ này Quý vị biết rằng cái biển Ma Kiệt là một cái biển rất là lớn Ngày xưa nó gọi là Ma Kiệt Bởi vậy quý vị mới thấy cái loài cá mà nó sống trong biển Ma Kiệt đó gọi là Ma Kiệt Đà à, Con cá Ma Kiệt Đà nó lớn vô cùng Nó lớn lắm Thành ra nó chỉ sống được ở trong cái, cái, cái biển gọi là Ma Kiệt mà thôi Bởi vì nó sống trong cái biển Ma Kiệt thành ra mới gọi con cá đó là Ma Kiệt Đà Con cá này nó nằm ở dưới cái đáy biển Một trăm năm nó mới nổi lên nó hớp một lần Mà bây giờ, vô tình những cái ghe thuyền của, của chúng dân mà đi ngang qua là nó vô miệng miệng cá hết à. Tại vì con cá này lớn lắm. Nó chỉ ăn một lần, một trăm năm nó nổi lên, nó hả miệng ấy, là nó nuốt hết rồi, nó lặn xuống, nó nằm đó. Quý vị biết rằng con cá ma kiệt đà nó lớn đến độ mà có những người mà họ đi biển họ nói lắm. Khi mà con cá ma kiệt đà nó nổi lên rồi đó, thì quý vị dòm trên trời, quý vị tưởng như là có ba cái mặt trời. Có nghĩa là hai con mắt nó rất là sáng. Và cộng thêm cái mặt trời, trời nữa Gọi là ba cái mặt trời Mà hãy dòm mà đi biển Mà dòm tự nhiên thấy ba cái mặt trời mà nổi lên Là chắc chắn là biết là con cá Ma Kiệt Đà nó nổi lên rồi đấy. Bây giờ thì sóng gió kinh hồn Nó hả miệng mà Thành ra sóng nó cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn Để nó chung vô trong miệng con cá Như vậy thì quý vị thấy rằng Cái loài giả soa Là một cái loài nói về cái tánh rất là ác, cái tánh, cái tánh rất là sân si Và cái lòng tự đại, tự tôn của nó rất là lớn Cái người mà quý vị thấy là thượng mạng đó à, là có cái tâm giả so đó Những người nào mà có tâm thượng mạng nghĩ rằng mình uh, cao siêu Nghĩ mình uh, là cái bậc mà đứng trên thiên hạ đó, là những cái bậc đó là Là coi như nằm ở trong cái lòi giả so đó quý vị thấy rằng những cái bậc mà nó có cái tâm ác nè, nó có cái lòng sân nè, nó có cái sự thương mạng nè, nhưng mà sao? Nhưng mà đứng trước cái trí huệ bác nhã của Đức Phật thì sao? thì cũng phải quy y và tán thán. quý vị thấy thấy không? thành ra với một cái trí huệ nó đầy đủ rồi thì tất cả những cái bản tánh nào nó cũng phải bị tiêu vong trước cái trí huệ này hết á. Quý vị đại chúng nên biết rằng cái loại giả so này đó Khi mà quý vị kêu họ mà đi về cái chỗ mà chém giết á Thì rất là dễ dàng Quý vị bảo là họ làm ngay Nhưng mà ngược lại khi mà quý vị bảo họ làm thơ văn Bảo họ làm kệ Thì đây là một cái điều rất khó có thể làm Mà bây giờ trong cái, cái, cái, cái, cái phần đoạn kinh này quý vị thấy rằng Dược so dương làm kệ tán tháng đức như lai Như vậy thì ông vượt so dương này Ông là ai Cái loài giả so thì nó không có đủ Cái tri kiến để mà lập kệ Kêu nó chém giết thì nó làm nhanh lắm à, Chém giết là chỉ cần nói cái là Nó đã, nó đã bay lên trên, trên, trên, trên mây nó chạy tới ngay đó Là nó tìm đối thủ Nó chém giết liền Nhưng mà kêu làm kệ là nó làm được Nhưng mà ông vượt so dương này Ông làm kệ 8 tháng Đức Phật Thì quý vị biết đây là ai Tất nhiên là đây cũng là một cái bậc đại Thừa Bồ Tát Quá thân trở lại vào trong cái lòi giả so Để mà gần gũi và tùy viên Mà thuyết giảng cho chúng giả so Quý vị thấy Bồ Tát Đâu phải ở cảnh thế giới của, của, của người không đâu Bồ Tát nhiều khi thị hiện vào Trong cái lòi giả so Bồ Tát nhiều khi thị hiện vào Trong cái lòi lá sát Rồi Bồ Tát nhiều khi thị hiện vào Ở trong những cái lòi mà sư tử dương Để mà thuyết độ cho loài vật. Giả... Rồi Bồ Tát nhiều khi thị hiện vào những cung trời Để mà thuyết giảng cho các chư thiên Thành ra cái công năng của Bồ Tát đó, nó rất là lớn Tại vì những vị này là họ đi khắp Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới Họ tùy duyên mà phổ độ chúng sinh Chứ không phải là họ vào trong thế giới của loài người không Nhưng mà cái sự quá sanh của Bồ Tát thì nó khác hơn chúng sinh Chúng sinh có thể đọa những cái bậc như địa ngục hay là ngạ quỷ, nhưng mà Bồ Tát thì hai bậc đó chắc chắn là không có vào. Rồi chúng sinh có thể đọa vào cái loài súc sinh. Và có thể có thể là là làm loài trùng, loài kiến, những cái loài mà nhỏ nhất, nhưng mà Bồ Tát thì ngược lại, Bồ Tát gì thị hiện vào cái loài đó để dạy chúng sinh. Do đó Bồ Tát không bao giờ thị hiện vào không loài súc sinh mà cái những cái loại mà con vật nhỏ hơn, con thỏ, Đây là những điều để quý vị thấy rằng Trong mọi thế giới của chúng sinh đều có Bồ Tát Thị Hiện khắp Các Ngài hòa đồng với mọi chúng sinh Và các Ngài tì tâm để mà giảng pháp Như vậy thì qua cái bài kệ 8 tháng của Dược So Dương Thì quý đại chúng biết rằng Đức Phật Ngài đã vào ở trong Long Cung Ngài là thuyết giảng trong bãi ngày Bây giờ quý đại chúng hiểu tại sao Đức Phật dùng cái chữ bãi ngày Mà tại sao không dùng chữ 5 ngày Hay là không dùng chữ 6 ngày Là bởi vì con số 7 á Là tượng trưng cho bậc thoát ly tam giới Quý vị thấy rằng 6 đường lục đạo Thì trên cái 6 đường lục đạo đó là đường gì? Đường số 7 Thành ra con số 7 này là một cái, cái, cái, cái Con số tượng trưng cho sự giải thoát Của một cái, một, một cái bậc đầy đủ trí huệ Và con số 7 này cũng tượng trưng cho Cái đại thừa pháp yếu như vậy thì ngài đến Long Cung trong bảy ngày như vậy thì trước hết là tượng trưng cho các bậc đã giác ngộ đi vào trong Long Cung thứ hai là tượng trưng con của con của con số bảy là tượng trưng cho cái sự giảng pháp này là đại thừa pháp yếu thành ra quý vị thấy rằng những cái điều này là quý vị tu quý vị mới thấy được thành ra bây giờ những vị tăng mà tu bình thường thì làm sao hiểu được cái cái điều này do đó không có không có làm cho cái, cái, cái, cái phần uh, kinh doanh nó trở nên uh, sống động và trở nên cái sự hiểu biết bây giờ tất cả quý đại chúng thấy rằng ở thế gian này kinh sách rất là nhiều nhưng mà thật sự nếu mà so với lâm cung của mình không bằng phúc cấp Bằng chứng là quý vị thấy rằng Ngài Long Thọ Ngài cũng phải xuống Long Cung để Ngài học những cái pháp yếu đại thừa Kể cả những cái phần mà mặt tông đi nữa Cũng là do những bậc thánh tăng đi xuống Long Cung để mà học mà thôi Cái những cái kinh tạng mà thuộc về cái kinh pháp bí mật đó, Nó đều được cái loài rồng á Nó đem về cắt giữ tại Long Cung Mà cái loài rồng này cũng ngộ lắm á Nếu mà trên thế gian này mà chỗ nào có kinh đại thừa đó Mà cái người đời đó, mà họ hờ hững cái kinh đại thừa đó Là thiên long nó sẽ tìm cách nó đến nó lấy Nó lấy đem về lộng cung ấy. Mình đặt một câu hỏi tại sao cái Cái loài rồng nó là thuộc về cái dục tánh nó mạnh Mà tại sao nó lại thích cái loài kinh Thật sự ra cái loài rồng này nó tu để mà thành tính giác Thì nó khó lắm Tại vì tánh dục nó mạnh Nhưng mà ngược lại Nó chủ trương như vậy Nó nói mặc dù nó tu không thành tụ đạo Nhưng mà nó đem những kinh sách này về Mỗi đêm nó quỳ Nó đọc nó tụng Mỗi đêm nó quỳ Nó lễ bái Để cho nó được cái công đức Đây là một cái lý do chánh Mà loài loài loài rồng nó Nó Nó quy tụ tất cả những cái kinh sách Ở trên thế gian Nó đem về trong cung hết Như vậy quý vị thấy Cái loài rồng nó khôn hay là không khôn Rất là khôn Người đời không biết quý trọng kinh sách Để cho kinh sách đại thừa từ từ biến mất Chứ loài rồng nó đem về Nó đem đem về Nó chứa trong cái cung của nó Cũng như ở thế gian này cũng vậy Một cái vị thánh tăng ra đời Mà quý vị không quý hả Quý vị coi người đó giống như là Cái người bình thường đó. Khi mà, quý vị, mà những vị đó chết rồi Quý vị muốn tìm một cái Một cái, cái xá lợi của quý vị đó Quý vị tìm cũng không được tại vì quý vị quá thờ ơ quá coi thường những cái vị này do đó mà khi những vị này mà tịch rồi đó nhiều khi thiên long lại lấy luôn cái cái cái cái cái cái xá lợi thân nó đem về thiên, thiên cung nó thờ á bởi vậy nói đến đời lò rầm thì quý vị thấy rất là dễ thương mà cũng là tội nghiệp một cái lòi mà nó nằm ở trong cái cái sự ẩm ướt và cái sự ẩm ướt là tượng trưng cho cái dục niệm của họ rất là nhiều như vậy mà đối với kinh đại thừa họ vẫn một lòng kính trọng mặc dù họ không có hiểu nghĩa kinh nhưng mà họ vẫn để một cái tủ kinh để rồi họ được mỗi ngày họ lễ bái sám họ họ nghĩ rằng làm điều này có công đức quý vị thấy không loài rồng là cái loài mà nó nó nằm thấp hơn cái loài người mà quý vị thấy nó còn như vậy, trong khi mà loài người đầy đủ những cái phước báo kinh đại thừa rất là nhiều mà không có để đó để cho nó đóng bụi không độc tụng, rồi chính mình phải bị bị đi vào trong cái dòng sanh tử luân hồi uổng vô cùng. Bây giờ nói về cái phẩm kinh kế tiếp Đây là bài kệ của Dạ So Dương Con và các thể nữ cung quyến thuộc Dạ So Thân già Sa Thích Na Cùng các vị thông tuệ A Di Đà Phật Như vậy thì qua bài kệ này quý đại chúng thấy rõ ràng là Cái lòng thỉnh pháp của Dạ So Dương hết sức là thành tâm Hết sức là thành kính để làm cho cái, cái sự mà tiếp đón nó được trang nghiêm dược sa dương này đã kêu tất cả những cung phi mỹ nữ tất cả những quyến thuộc ngoài ra dược sa dương này còn thỉnh tới ngoại tổ nội tổ nữa là những, những bậc mà dạ so này nó có công đức cao thường những cái bậc mà thuộc về ngoại tổ và nội tổ của dạ so đó những cái bậc này đó, ít có người thấy lắm Những cái bậc mà giả so bình thường cũng không được thấy nữa Mà hôm nay thì vì Đức Như Lai Ngày đến giảng đạo Mà Dược So Dương phải thỉnh ngoại tổ và nội tổ của mình Ngoài ra còn thỉnh những cái bậc mà thông tuệ là những bậc thuộc về quốc sư Bậc những cái bậc mà tu hành ở trong cái loài Dược So Để chi? Để đến cung thỉnh Đức Phật bởi vì lòi dược so nó biết rằng cái bản tánh ác của nó thành ra nó mới đọa vào ở trong cái cái lòi ghê gớm này cái gương mặt thì xấu xí hình hài thì cũng không được tốt đẹp chính vì vậy nó muốn chuyển đi cái, cái hình thể nó thì nó phải tu thành ra quý vị thấy rằng những người mà họ, họ có tâm mà ác đó cái gương mặt của họ hình như hiện lên cái, cái vẻ ác rõ ràng Thành ra với những người mà tâm ác á, họ có thể che giấu với thế nhân cho họ, họ đi đến những cái bậc mà có một chút quệ đó, người ta dòm, người ta thấy à. Quý vị có che cách mấy nữa người ta cũng thấy à, không phải dễ đâu. Nhiều khi mình che là mình che với thế nhân mà thôi, chứ mà những bậc mà họ có quệ nhãn chút rồi họ dòm quý vị, họ thấy hết, họ biết hết à. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng ngày nay cái pháp thân văn bảo của Đức như Lai vẫn còn đó Mà rất ít người đọc tụng để hiểu nghĩa lý để tu hành Quý vị thấy ổn không? Rất là ổn phải không? Và cái người mà giảng kinh đại thừa thì ngày hôm nay quý vị đếm thử đi Trên đầu ngón tay chưa có hết đầu ngón tay nếu mà giảng những cái phương pháp khác ha, giảng những cái cái cái thế giới này như thế nào, giảng về cái tuổi trẻ như thế nào, thì quý vị nói rất hay. Nhưng mà giảng về kinh đại thừa thì không ai nói hết. Về giảng vào trong cái bản tánh của chư Phật, của chư Bồ Tát thì cũng không ai nói hết á. Chẳng hạn như thầy nghe tiếng vị thiền sư mà nghe họ thì họ xưng thiền sư mà bây giờ khi họ giảng thì họ nói bài giảng của họ hôm nay là nói chuyện với tuổi hai mươi. À, hay là nói chuyện với tuổi của của của thiếu niên. Những bài giảng đó là chính bài giảng đâu phải đi sâu vào ở trong cái tâm trí của người tuổi đó. Do đó, nhìn cái thế gian này mà thấy thương tâm. Kinh đại thừa thì rất nhiều mà người giảng thì không có. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài cũng đã nguyện ký rõ ràng. Trong cái thời mạt pháp này chúng nhân tu hành thì rất đông nhưng mà đi đến tới đích mà để mà giải thoát để mà vượt được cái sinh tử luân hồi thì chẳng được bao nhiêu hết á bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao vậy chúng nhân thời Đức Phật cũng dùng tâm tu chúng sinh đời nay cũng dùng tâm tu tại sao đời chánh pháp của Đức Phật nhiều người ta đắc đạo quá nhiều Rồi đời tượng Pháp của Đức Phật Người ta cũng đắc đạo quá nhiều Mà tại sao đời mạc Pháp bây giờ lại Lại không vượt được sanh tử luân hồi Là tại vì sao Là tại vì cái kinh điển Đại Thừa Là cái chỗ nơi Cái kim chỉ nam chỉ rốt ráo bản tâm Cho người giải ngộ mà không ai giảng hết á. Bây giờ quý vị nhìn thử xem Người tu bây giờ họ chỉ nguyện đông nguyện tây à thân thì họ đầy dục vọng họ chứa đủ những họ chấp trước họ u mê nhưng mà họ muốn sanh sao họ muốn sanh về những cái cõi thánh thanh tịnh không à? à những cái cõi mà kêu là không ai dấu tới á. quý vị thấy cái điều này nó không hợp với cái đường tu bởi vì cái tịnh thổ mình mà tạo ra là do tâm của mình tâm càng tịnh thì tịnh thổ càng tịnh mà tâm của mình ô nhiễm thì đừng mong sanh về thế giới nào hết á. Nguyện Đông, Nguyện Tây chỉ là mê tính mà thôi. Như vậy thì ngày hôm nay mà quý vị có cái tâm Nguyện Đông, Nguyện Tây mà thân dục vọng thì chưa bỏ được. Thì Thầy mong rằng quý vị hãy quay trở về bản tâm của mình. Hãy giúp cho nó ly được những cái niệm ác. Giúp cho nó ly được những cái vọng tưởng điên đảo mà từ trong tâm mình có. Thì như vậy Thì cái cõi tịnh độ, cõi thánh Những cái cõi thập phương chư Phật nó mới, nó mới là nơi giảng sinh của mình Còn bằng không Thì chẳng khác nào quý vị đang đi tìm Lâm rùa và sừng thỏ Điều đó khó, khó khó mà đạt được Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Hôm nay Thì thầy tạm dừng ở đây ừ, Quý vị thấy nhanh ghê không? mới đây mà thầy nói một tiếng 27 phút rồi thời gian qua rất là nhanh chính vì vậy mà quý vị cũng phải cố gắng phát cái bộ đề tâm cho thật sớm để mình tu còn bằng không thì quý vị muốn rời khỏi thế gian này chỉ ước muốn nhưng mà nó không có bao giờ nó thành tựu hết á bởi vì muốn lìa thế gian này thì tâm mình phải thanh tịnh tâm không thanh tịnh thì không có đi đâu được hết á Muốn mang đôi dưa hia bãi dặm Thì cái tâm càng phải thanh tịnh nhiều nữa Thì quý vị mới vượt thoát khỏi sanh tử luân hồi vậy Nam Mô, bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật Hôm nay thì thầy giảng đến đây Rồi thứ bảy tuần sau Thầy lại trở vào Cái quyển kinh này Nó rất là dài Thầy cố gắng thầy cố gắng thầy giữ cái thân mạng này để thầy giảng hết quyển kinh. chứ nếu mà thầy đi mà đi nhanh quá hay là thầy vì một lý do gì thầy đi bất tử cũng uổng. Đó. cái quyển kinh này không ai giảng hết tội. thầy mong rằng thầy giữ cái thân này để thầy giảng xong cái cái bộng kinh. đây cũng là một cái ước nguyện của thầy để cho tất cả quý đệ chúng ở khắp thập phương thế giới đều nương theo cái Bụng kinh này để tu hành thành đạo thầy bây giờ thầy nhìn chúng sinh với một cái lòng rất là thương xót sự ra đi của thầy thầy biết thầy về đâu rồi nhưng mà tội nghiệp chúng sinh sẽ bị trôi nổi trên cái con đường sinh tử luân hồi tội nghiệp vô cùng nhưng mà bây giờ không tu thì làm sao cứu độ được quý vị thấy giống như ngài anang cũng vậy ngài an an ngài làm thị giả cho đức phật hai mươi năm lòng của ngài cũng y rằng ông đức phật này là huynh trưởng của mình và đức phật cũng là sư phụ của mình thì không lẽ nào khi mà sư phụ của mình hay huynh trưởng của mình nhập niết bàn lại quên đem thằng em đáng thương này theo nhưng mà ổng nghĩ làm phải không đức phật ngài nhập niết bàn ngập trong cái bản tâm pháp thân thanh tịnh của ổng thì làm sao ông đem ông an an theo được phải không Rốt cuộc rồi ông An An ổng phải rớt trở lại. Nhưng mà may mắn thay là nhiều nhiều đời, nhiều kiếp đã tu hành. Phát bổn nguyện đồng thời với Đức Di Lạc và Đức bổn Sư. Do đó do công đức đó mà sau 3 tháng thì An An lại thành thành đạo. Thành ra quý vị đừng có ý ý. Quý vị ở bên tổ cũng vậy. Hay là quý vị gần ở bên sát bên tổ phục dịch đầy đủ. Quý vị nghĩa là làm những điều mà tốt đẹp nhưng mà quý vị cũng phải ráng tu tại vì cái tu mình mới chứng vào trong cái tịnh thọ mà tịnh thọ đó do bản tâm mình tạo thành đừng có nguyện đông nguyện tây nữa những người nào mà nguyện đông nguyện tây dừng lại dừng thầy đi nó không thành tựu đâu